cao hứng, đương nhiên cao hứng, ta nhi tử đã trở lại ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Bá Tần San không màng giang hàng thẹn thùng, ôm lấy hắn, cái chán liền hôn đi lên. Tiểu gia hỏa này, phạm sai lầm thời điểm, có thể đem Tần San tức giận đến thất khiếu bốc khói, mấy ngày ăn không ngon, nhưng đau lòng nàng bộ dáng, làm Tần San trong lòng lại toan lại mềm, hận không thể hảo hảo yêu thương hắn mới hảo, thật là cái làm người lại ái lại hận hải tử. Ân, chỉ cần nương cao hứng Làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Giang Hằng nhìn mẫu thân vui mừng khuôn mặt, trong lòng cao hứng đồng thời cùng âm thầm thề. Một ngày nào đó, hắn muốn cho mẫu thân lấy hắn vì vinh, làm mọi người hâm mộ nàng. Tần San cùng Giang Hằng ở chỗ này ôn nhu trầm rãi, mà lúc này đón dâu người đã lục tục lại đây, bên ngoài cũng nháy mắt náo nhiệt lên. Chờ Tần San cùng Viên Phong đứng ở hắn đại ca cùng nhị ca trước mặt kính rượu khi, còn có chút không thể tin được. sự tình thế nhưng sẽ như thế thuận lợi, như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng tình cảnh không giống nhau, còn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu điểm làm khó dễ, hiện tại lại. Chương 81. Tần San chớp chớp mắt, có chút không thể tin được, trước mắt cười đến như thế sáng lạn sẽ là Viên Phong người nhà, phải biết rằng phía trước bọn họ tới vừa tới khi, Viên Phong nhưng không an bài bọn họ cùng Tần San gặp mặt, này còn biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Bọn họ khinh thường chính mình cũng hoàn toàn không cảm thấy viên phong hôn nhân có bao nhiêu hảo. Tần san lại không phải tiểu hải tử, có thể lý giải bọn họ ý tưởng, rốt cuộc cấn thời đại này điều kiện tới nói, có thể tìm được viên phong, quả thực chính là đi rồi cất chó vợ, khoa trương điểm nói nàng đời trước cứu vớt hệ ngân hạ A, nàng tình huống hiện tại cùng kia đời sau gả chồng hào môn cô bé lọ lem không sai biệt lắm. Nhân ra chướng mắt nàng cũng là hẳn là, lý giải thì lý giải, nhưng tiếp thu không tiếp thu chính là một chuyện khác. Tần San cũng không phải là Jun M, không có chịu Ngựa khuyên hướng, nàng là cùng Viên Phong kết hôn, quan những cái đó thân thích gì sự à? Bọn họ ai chán ghét liền chán ghét cái đủ đi. Xem ở Viên Phong trên mặt, không có đem bọn họ ra mặt dâm trên mặt đất liền tính thực khách khí, đến nỗi làm Tần San lấy lòng gì, tưởng đều đừng nghĩ. Tình đời như thế, quân không thấy Tần ra người biết được Viên Phong thân phận lúc sau, mỗi người đều ân cần thật sự. Trong đó Triệu Phượng Chi vu gì? Hận không thể lập tức mượn viên phong cái này tỷ phu ánh sáng, cắm dễ với thành thị mới hảo. Tần phụ từ trước đến nay đều là trầm mặc ít lời, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy viên phong khi liên thủ chân cũng không biết hướng nào bày. Đơn giản viên phong người này còn tương đối thông minh, không có cao cao tại thượng. Ở tần phụ trước mặt vẫn luôn đem tiểu bối cái này thân phận sắm vai đến không hề sơ hở, hống đến tần phụ vui vẻ ra mặt. Tần san đối hắn lau mắt mà nhìn, nhìn không ra tới à, ngày thường ít nói. Đến thời điểm mấu chốt, lại có thể như nước sông cuồn cuộn chút ra không thôi, đem tần phụ nói được tìm không ra bác. hiện tại ở bên ngoài nơi nơi khoe ra hăng có bao nhiêu hảo. Tần phụ đều luôn hãm, những người khác càng là bất kham một kích, bất quá mấy ngày, viên phong liền vinh đăng tần ra tốt nhất con rể đứng đầu bảng. Đương nhiên hảo, có thể không hảo sao. Không nói viên phong chính mình là sưởng trưởng, thuộc hạ quản mấy vạn người ăn uống tiêu tiểu. Ra liền người nhà của hắn cũng là mỗi người đều không thể khinh thường. Không gặp lần này hôn lễ tới bao nhiêu người sao. Liền liêu thanh thân cha đều lại đây, bất quá tần ra người thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, ước chừng còn có giang hàng công lao. Thần san nhìn trong một góc kia một bàn người, trầm mặc. Ngồi ở kia người, có già có trẻ, mỗi người đều ăn mặc kiểu gáo tôn trung sơn, trong túi đừng bút máy, nghiên cứu khí chất nồng hậu, hơn nữa chung quanh như có như không người bảo vệ. Liền biết bọn họ thân phận không đơn giản. Không thấy liêu thanh tra đều chí chỉ là đi chào hỏi, liền không có kế tiếp sao. Nói thật, này nhóm người đã đến, cũng đem tần san thiếu chút nữa sợ tới mức không khép miệng được. Nàng biết giang hàng sắc thật không cô phụ lâm lão đối hắn coi trọng, gần nhất ở nghiên cứu thượng làm ra không ít thành tích, nhưng không nghĩ tới chỉ bằng vào hắn một người liền mang đến nhiều như vậy đại lao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tần san cũng chết sống sẽ không tin tưởng. nhưng hiện tại sự thất bại ở trước mắt nàng tưởng phủ nhận đều khó nàng lại một lần mượn giang hàng quang tuy rằng là vô ý thức còn là đem nàng cấp cái kia xấu hổ đến nha hận không thể tìm cái phùng cấp chui vào đi mới hảo ngươi nói một chút ngươi nói một chút nàng một cái ở đời sau lăn lộn mười mấy năm xã hội người sao đến nơi đây liền thành cái phế sai đâu tuổi thật là đều sống đến cổ trên người đi hiện tại ngược lại muốn giang hàng tới vì nàng nhọc lòng thần san Thần san, làm sao vậy? Viên phong nôn nóng tiếng hô ở nàng bên thai vang lên, thần san ngẩng đầu lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, đã quên hiện tại là gì trường hợp? Trước mắt bao người, tả tả hữu hữu người tất cả đều nhìn trầm chằm nàng, khó được, thần san kia so tường thành còn dày hơn ra mặt giờ phút này cũng không cấm thiêu đốt lên. Không có việc gì, không có việc gì. Thần san liễm hạ đôi mắt, lẩm bẩm trả lời nói, Viên Phong nhữ mày, nhưng chung quanh người tò mò ánh mắt, chỉ có thể làm hắn trước gáp xuống trong lòng lo lắng. Vậy là tốt rồi, tới, Tần San, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là ta đại ca, đại tẩu. Tần San thu liễm chính mình tâm tư, hoa thập phần sức lực cùng Viên Phong cùng nhau tiếp đón khách, ấn bình thường chỉnh tự tới nói, hiện tại giống nhau không làm hôn lễ. Nhưng là Viên Phong dù sao cũng là một xưởng chi trường, hơn nữa nhà hắn thế bất phàm. Cho nên hôm nay buổi hôn lễ này không thể ngoại lệ, phải làm, nhưng làm sao bây giờ liền xem cá nhân. Viên phong tuổi còn trẻ hôn đến cái này trước vị, tự nhiên không phải bao cỏ, cho nên hắn thuận lợi đem hôn lễ không chế ở không trương dương nhưng lại lược hiện giày đặc bầu không khí nội, nên tới một cái cũng chưa thiếu, thậm chí không nên tới, cũng không bỏ xuống. Chờ Tân San kính xong rượu, tiễn đi khách nhân, đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Trong viện đã sớm bị viên phong mời đến người cấp rửa sạch sạch sẽ, chính trực đầu hạ, bên ngoài còn có thể nghe được hết đều ve minh thanh, ngẫu nhiên gió nhẹ phất quá, thập phần sảng khoái. Hai người tân phòng treo đầy hỉ tự, cửa sổ trên cửa cũng chưa rơi xuống, trắng tinh trên tường cũng không thiếu dán thập phần thấy được. Bất quá viên phong ngủ thế nhưng vẫn luôn là loại này cổ xưa ngàn công giường bạt bộ sao. Viết hoa phục Loại đồ vật này đến đời sau cơ bản cũng chỉ ở điện ảnh kịch hoặc viện bảo tàng gặp được, viên phong cư nhiên làm tới rồi. Tần san thấy cái mình thích là thèm, sơ soạn lại sờ, nửa ngày cũng không chịu bung ra, gì, không đúng, này đầu gỗ, giống như là mới làm, là bởi vì kết hôn mới một lần nữa làm sao. Trên mặt lộ ra ý cười, không nghĩ tới, viên phong thật đúng là cẩn thận, nàng mới đến quá 2-3 lần mà thôi, là có thể phát giác chính mình yêu thích tới. Chính nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, viên phong thay cho phía trước kia kiện chính trang, mặc vào tương đối tùy ý áo sơ mi, nhưng cho dù là như thế này, cũng không có thể ảnh hưởng hắn nhan giá trị. Thật là người lớn lên xoái, bộ cái bao tải đều quăng thải chiếu nhân, tần san nhìn chằm chằm hắn nhìn không trước mắt, cái này đại xoái ca về sau chính là nàng. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Viên phong này diện mạo vào giới giải trí cũng là nháy mắt hạ gục tồn tại. Viên phong tiến vào liền nhìn đến tần san ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn xem, cười, như thế nào, không quen biết ta. Hơi mang hài hước miệng lưỡi, lửa nóng hơi thở quanh quẩn ở tần san bên hai, bùm, bùm, nàng trái tim nhỏ lại không biết cố gắng khiêu hai hạ, mặt cũng không chịu khống chế đỏ. Tinh xảo trắng nón mặt trong nháy mắt biến thành phấn hồng hoa hồng, tiểu diễm ước át, làm người hận không thể lập tức hái giấm hảo. Càng tới gần càng rõ ràng u hương, hết thảy hết thảy. đều làm viên phong thật sâu mê muội. về sau, nữ nhân này chính là hán, vĩnh viễn đều là, ai cũng đoạt không đi rồi, viên phong ánh mắt sâu thẳm. Tần san lại không chú ý tới này đó, nàng chỉ cảm thấy hai người ly đến thân cận quá, hô khẩu khí đều có thể cảm giác được, không được tự nhiên, chiều bên cạnh xê dịch, mới mở miệng, không, không, đúng rồi, nhà ngươi người đều an bài hảo sao. Bọn họ đã sớm đi rồi, hôm nay chính là chúng ta ngày lành, Ai sẽ không có mắt tới quấy rầy. Viên Phong Biên tới gần Tần San biên nói, người mù vẫn phải có, bất quá hắn chờ đợi lâu như vậy hôn lễ, cũng không thể làm những cái đó dâu da người cấp phá hủy. Nếu như vậy nhàn, liền cho bọn hắn tìm điểm sự vội vội, bất quá này đó liền không cần thiết làm trước mắt người đã biết. Tần San bị hắn bức cho lui không thể lui, tiếp trước nàng chính là vẫn luôn là độc thân từ trong bụng mẹ, đừng nói bạn trai, liền cái một đêm tình đối tượng cũng chưa. Không trải qua về không trải qua, nhưng không ăn qua thịt heo, còn gặp qua heo chạy à, đời sau các loại con đường nhiều hơn, TV, điện ảnh, tiểu thuyết, các loại hình thức đều có thể có, thần san vẫn là học có chút tài năng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là có điểm héo. Một đường thối lui đến giường rác, a không chú ý, một cái không cẩn thận ngã xuống trên giường, làm sao vậy, không có việc gì đi. Viên phong vội vàng hỏi nói, trong mắt tràn đầy quan tâm. Không, không, không có việc gì. Cái này xấu hổ, như thế nào thời khắc mấu chốt lao ra khíu, đều mau không mặt mũi gặp người. Nàng khẽ cắn môi, như vô chuyện lạ đẩy ra bên cạnh viên phong. Nào biết dùng ra ăn mãi sức lực cũng chưa dùng, hắn đây là, tần San trong lòng kêu rên, viên phong, ngươi. Ta, ta làm sao vậy? Viên phong đánh gây tần San nói để sát vào nói. Gần trong găng tấc, Tần San thậm chí có thể nhìn đến viên Phong đôi mắt thượng lông mi, còn có những cái đó thâm trầm dục vọng. "Ô, oh, ô, oh, ngươi còn chưa nói xong, đã bị lấp kín miệng, một đêm khó miên." Ngày hôm sau, Tần San mở to mắt, thiên đã đại lượng, bên người đã sớm không ai, lạnh lạnh, hẳn là đi ra ngoài có đoạn thời gian. Tên nàng mới vừa lên, liền cả người đau nhức. Đều do viên Phong, khó trách nhân gian nói xử nam trọng không được. Đặc biệt là này độc thân 35 năm nam nhân, một khai trai, liền không gì kiến kỵ, tần san đêm qua bị nghiền áp tới, nghiền áp đi, nhưng thảm. Cũng may nàng thân mình không tồi, bằng không hôm nay có thể hay không lên đều là cái vấn đề, tần san mặc tốt quần áo, run run rẩy rẩy hướng ra phía ngoài đi. Phía trước cũng không có tới quá viên phong ra vài lần, hôm nay lại nhìn kỹ, phát hiện nhà hắn thật sự không phải giống nhau đại, quan phòng liền có 7 tám gian. Còn có khác gì kho hàng, cách gian linh tinh, hơn nữa cái kia sơn quả thực liền có thể xưng được với là biệt thự cao cấp. Khó trách giang hàng cùng Phạm Lâm đều có thể cắt phân đến một gian phòng ở. Ngươi đi lên, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi sẽ, hiện tại còn sớm đâu. Viên phong vừa thấy tần san ra tới vội vàng nói. Tỉnh liên dậy. Tần san cưỡng chế trụ nội tâm hổ thẹn, hoán hận chừng mắt đầu sỏ gây tội, bình tĩnh nói. Ai? Tổng cảm giác chính mình giống như bị viên phong cấp văn chết dường như. Úc, úc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tới, ăn cơm sáng đi. Viên phong không có tiếp tục truy vấn đi xuống, tần san nhẹ nhàng thở ra. Viên phong gợi lên khuệ môi, lấy tần san tính cách, hỏi lại đi xuống, nàng khẳng định thẹn quá thành giận. Chính mình thật vất vả cưới tới rồi lão bà, hắn nhưng không nghĩ lập tức liền biến hạ đường phu. Đúng rồi, Phạm Lâm cùng Giang hàng đâu Giang hàng sáng sớm đã bị viện nghiên cứu xe tiếp đi rồi, nói là thực nghiệm xảy ra vấn đề, muốn hắn đi xem, đại khái buổi tối mới có thể trở về, Phạm Lâm đi nhà ăn mua màn thầu, hẳn là lập tức là có thể đã trở lại. Viên phong nhất nhất giải thích hai người hướng đi. Tần san gật đầu, không hỏi nhiều, nàng sớm đã thành thói quen Giang hàng xuất quỷ nhập thần, nửa đêm trở về, hoặc là thường xuyên không ở nhà tình hình đều là có. Không có biện pháp. Được đến cùng trả giá trước nay đều là ngang nhau, đúng là bởi vì Giang Hằng nỗ lực cùng thành công, cho nên mặt trên mới có thể đối hắn có các loại khen thưởng cùng chính sách thượng nghiêng, cùng với sinh hoạt thượng bảo hộ. 3. 3. Ta đã trở về, ta còn mang theo cái bằng hữu trở về, ngươi xem. Phạm Lâm vào cửa liền triều viên phong hét lên. Chương 82. Phạm Lâm vừa dứt lời. Tần san liền chơ mắt nhìn chính mình biến tìm không được người lông tóc vô thương xuất hiện ở nàng trước mắt. Cả kinh nàng thiếu chút nữa đem trong tay chén đều cấp rớt, quá con mẹ nó thứ, kích thích lạ, So chơi tận trời xe bay còn khoa trương. Dung đời sau nói nói, chính là ăn dưa quần chúng cả kinh dưa đều rớt. Con mẹ nó, người này chính mình đều tìm mau hai nguyệt, đừng nói người, liền sợi lông cũng chưa nhìn thấy. Phạm Lâm đi ra ngoài mua cái màn thầu công phu liền đem người cấp mang về tới. Này nam nữ chủ chi gian lực hấp dẫn cũng quá cường đại rồi đi. Trương viện viện phía trước ở đâu? Thời gian dài như vậy nàng trụ nào? Khác không nói, ăn uống tổng muốn đi, nàng lại không phải tu tiên nhân viên, có thể tích cốc 2-3 tháng thẩm thậm chí nửa năm, không đói chết. Nàng liên một người thường, xuyên qua cũng không thể thay đổi linh hồn tính chất ta. Lại nhìn một cái nàng kia toàn thân quần áo mới. Khuôn mặt nhỏ hưởng nhuận, vừa thấy liền không chịu gì tội. Này sao, chạy nạn còn còn ăn, mặc, ở, đi lại à. Tần san nghẹn đầy mình nghi vấn cũng không biết thai quản ai hỏi đi. Mày nhăn đến độ mau kẹp chết môi ơi. Viên phong cùng nàng chỗ hơn nửa năm, đối nàng tính tình không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng nắm giữ cái bảy tám phần, vừa thấy nàng sắc mặt, liền biết tần san là không cao hứng. Vì cái gì? Là bởi vì nữ hải kia sao? Hắn liếc liếc cái kia theo chính mình nhi tử tiến vào nữ hải, không gì đặc biệt ta. Như thế nào tần san liền không thích đâu. Ấn nàng tính tình, liền tính cùng đại nhân có xấu xa, nhưng cũng không có khả năng giận cho đánh mèo với mới mười mấy tuổi hài tử a. chẳng lẽ, nay trong đó có ẩn tình. Viên phong ánh mắt thâm thúy, không hỏi, hỏi cũng sẽ không có kết quả. Tần san cũng không phải là cái sẽ há mồm tố khổ, chỉ có thể chính mình nhiều hơn quan sát. hắn trong lòng giống miêu chảo tò mò nhưng làm cho người ngoài mặt là tuyệt đối không có khả năng lộ ra một chút tò mò tới đại trường hợp thấy nhiều điểm này với hắn mà nói chút lòng thành kết quả là trương viện viện ngẩng đầu nên diện nhìn đến chính là hai cái thần sắc không có sai biệt thập phần lãnh đạo người không thậm chí còn có chút sinh khí là bởi vì nàng sao trương viện viện ánh mắt một ngưng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân đôi mắt chấp đều không nháy mắt không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu vui mừng. Đáng tiếc chính là tần san không có ghét đến cái này tâm hữu linh tê kỹ năng, có thể nhìn thấu nàng lại tưởng gì, nàng hiện tại lòng tràn đầy ngoa tảo ngoa tảo bại lộ. Động thủ số lần càng nhiều, sơ hở liền sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện, cần phải tần san nhìn kẻ thù một đường đi lên đã định con đường, kết quả thực chính là làm nàng sống không bằng chết. Chỉ cần nàng tồn tại một ngày, liền tuyệt không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, như có ngoài ý muốn, chính là nàng đã chết. Nàng dám vô độ ngực cam đoan, chính mình làm việc tuyệt đối đủ cẩn thận, đối phó Trương viện viện điểm tử, trừ bỏ nàng chính mình, cũng chỉ có trời biết đất biết, liền giang hàng nàng cũng chưa lộ quá khẩu phong, này Trương viện viện đến tuột cùng lại như thế nào tỏa định nàng. Liền tính nàng là thiên định nữ chủ, cũng quá khoa trương chút đi, tần san chính mình còn là có cẩm lý vận, không đạo lý liền dễ dàng lộ ham a. Nói nữa, liên tính hoài nghi kia cũng nên là giang lão thái đứng mũi chịu xào A, không đạo lý đến phiên nàng A. Không ngừng nàng chính mình há hốc mồm, đồng dạng Ngộng bức còn có cái kia trọng sinh trở về trương viện viện. Không sai, trương viện viện lại trọng sinh, kế xuyên qua lúc sau nàng lại trọng sinh. Nàng chân trước còn ở chuẩn bị nhà mình đại nhi tử hôn sự, kết quả bận rộn quá mức, một chút té xỉu, chờ tỉnh lại liền phát hiện về tới chính mình mới vừa xuyên qua lúc. Nhưng không chờ nàng phản ứng lại đây. liền phát hiện chính mình cư nhiên thân hãm nhà tù lập tức liền phải bị kéo đi ăn lao cơm này đều nào cùng nào a nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình sáu một năm đúng là xuân phong đắc ý vó ngựa thật mụ mụ sinh cái đệ đệ giang ba đối với các nàng tỉ mội không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh giang hằng còn ở tay nàng hạ gian nan cầu sinh căn bản là không phải cái kia tùy tay xử cái ngáng chân là có thể làm nàng khí hộp máu khoa học kỹ thuật chi phụ nhưng hiện tại tính dị sự Mụ mụ mặc kệ nàng, giang ba chán ghét nàng, giang ra người càng là đem các nàng tỉ muội trở thành ngôi sao trổi, động một chút đánh chửi, mà nàng chính mình càng là bởi vì chợ đen đầu cơ trục lợi sự tình bị mặt dô bắt tại trận, giam giữ ở. Thật là trời nắng một đạo xét đánh, đem nàng cấp tạp đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng không có biện pháp, việc cấp bách là đến trước từ cha xét đội đám kia nhân thủ trung chạy ra tới mới được, bọn họ nhất tâm tàn nhẫn tay hắc. Rơi xuống những người này trong tay, kia thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đến nỗi nàng vì sao sẽ rơi xuống kết cục này, về sau lại cha là được. May mắn nàng có kiếp trước ký ức, dễ như trở bàn tay liền đem mặt dấu cấp lửa gặp ở, không chỉ có làm hắn buông tha chính mình, còn cùng hắn lén đạt thành hiệp nghị. Đã đã không có nguy hiểm, vậy không cần sốt ruột trở lại ra ra, đến trước đem sự tình làm minh bạch lại nói. nàng nhưng không muốn chết đều phải là mơ hồ quỷ hoa gần hai tháng thời gian trương viện viện mới nghe được sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua cuối cùng phân tích tới phân tích đi đem mục tiêu tỏa định tới rồi rang hàng mẹ ruột cái này kiếp trước căn bản là không xuất hiện quá nữ nhân trên người hết thảy hết thảy sở hữu biến hóa đều là từ nàng đã đến bắt đầu đáng tiếc không có phía trước ký ức bằng không trương viện, viện có thể càng thêm thâm nhập hiểu biết trên người nàng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì Vì sao sẽ rơi xuống loại này kết cục? Bất quá con hảo, Tần San ở xưởng sắt thép coi như là cái danh nhân rồi, sở hữu sự tình đều có thể nghe được, có biết đến càng nhiều, chứ viện viện liền càng thêm không dám xác nhận trong lòng suy nghĩ. Nếu Tần San cùng lai lịch nàng không sai biệt lắm, đều là từ hậu thế xuyên qua, không có khả năng không lộ một chút giấu với ta. Liên nàng chính mình mà nói, đã đủ cẩn thận, còn là sẽ cùng những cái đó niên đại tiểu thuyết chung viết giống nhau. nhặt của hời thu đồ cổ cứu vớt nghèo túng đại lão đồn phòng ở nền chờ trưng giới giống nhau giống nhau mỗi cái đều sẽ làm mặc kệ rơi rớt cái nào nàng đều cảm thấy mệnh đã chết trước sau tất cả đều ôm đồm ở trong tay mới tính vừa lòng kiếp trước nàng là dựa vào này tay nâng ra nàng đều như thế tần san càng sẽ không ngoại lệ a nhưng ai biết nàng cái này quái thai mọi thứ cũng chưa làm nàng liền đem giang hàng mang đi muốn điểm bồi thường Sau đó may mắn thành xưởng sắt thép công nhân, liền an an phận phận sáng đi chiều về đi làm, đi làm. Xuyên qua người còn sẽ như vậy quy quy củ củ, đánh chết nàng cũng không tin. Trương viện viện sợ chính mình rơi rớt cái nào mấu chốt chi tiết, rốt cuộc bọn họ đều thiện với che giấu chính là ở chợ đen ngồi sổm ước chừng 2 tháng, nhưng liền tần san bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Sao có thể a sao có thể? Cho dù có nguy hiểm. Nhưng tiêu tiền lời cũng đủ làm người chạy nước miếng. Muốn thật là xuyên qua, làm sao sợ điểm này sự, về sau tóm lại muốn cải cách mở ra A. Người trong nhà biết nhà mình sự, xuyên qua người đến này chỉ cần con không lưng là có thể nhặt được hoàng kim nhân đại, sẽ không đại vớt đặc lao một bút, quả thực chính là ở khai quốc tế vui đùa sao. Nói lên tần san không đi chợ đen việc này, cũng là ít nhiều tần ra liền nảng cùng giang hàng hai người, ít người. So không được kia tam thế thậm chí bốn thế cùng đường nhân ra Lương thực cung cấp vừa vặn đủ ăn Căn bản không cần hao hết tâm tư đi chợ đen mua sắm Lại một cái Tự giang hàng gia nhập phòng thí nghiệm sau Các nàng trong nhà trái cây Ăn thịt, sữa bò liền không đoạn quá Căn bản là ăn không hết Tần san còn tính toán tìm cái thời gian đem chúng nó qua tay đi ra ngoài Dù sao hiện tại thiếu lương người một đống Không lo không người mua Nào còn sẽ hướng chợ đen chạy Đủ loại dấu hiệu cho thấy tần san đều không phải xuyên qua, nhưng trương viện viện cũng không buông cảnh giác, nàng trực giác không tốt lắm, vạn nhất xuyên qua lại đây chính là cái nhát gan kẻ lỗ mãng, vừa không dám cũng không nghĩ kiếm tiền đâu. Cuối cùng cuối cùng, nàng tìm tới Phạm Lâm, cái này kiếp trước đem chính mình trở thành trong tay bảo sủng lịch lão công, tuy hiện tại bọn họ lẫn nhau còn không có quen thuộc đến kết hôn phân thượng, nhưng bằng gần 20 năm làm bạn, nàng rất dễ dàng liền đạt được Phạm Lâm tín nhiệm. Làm hắn đem chính mình mang về ra Nhìn thấy tần san ánh mắt đầu tiên Nàng chấn kinh rồi Như vậy cái đại mỹ nhân cư nhiên là giang hàng mẹ ruột Không phải nói nàng đã vô sỉ lại ác độc Còn tương đương lười biếng Dù sao ở giang ba trong miệng Nàng quả thực không đúng tí nào Như thế nào một cái ở nông thôn Người đàn bà đánh đá đột nhiên liền biến Thành đô thị mỹ nhân Phong cách biến đến quá nhanh Có điểm khó có thể tiếp thu Trương viện viện nuốt nuốt nước miếng Sau một lúc lâu mới nuốt vào cái này nghiêng trời lệch đất giả thiết. Cũng là, giang ba kiếp trước cũng chưa nói quá nàng lớn lên xấu, trương viện viện nghe nhiều hắn chán ghét sau mới vào trước là chủ cho rằng tần san là cái ở nông thôn xỉu bát quái. Ba, ba, ngươi xem, nàng chính là ta và ngươi nói qua bằng hữu, nàng kêu trương viện viện, ta có thể cùng nàng cùng nhau chơi sao? Phạm Lâm tất nhiên là không biết trương viện viện cùng tần san trong lòng gió nổi mây phun. ngược lại hưng phấn triều viên phong giới thiệu trương viện viện rốt cuộc chịu cùng hắn chơi thật tốt quá trước kia nàng đều không quá yêu lý chính mình nhưng đem hắn khổ sở đến viên thúc thúc Tần a di các ngươi hảo ta là trương viện viện là phạm lâm bằng hữu hoa nghe nói các ngươi kết hôn thật tốt như vậy giang ba liền không cần ở ấy náy đến ngủ không yên trương viện viện trong lúc lơ đãng phát ra cảm thán nói nàng đây là tới ngột ngạt đâu vẫn là tới ngột ngạt đâu Tần San cười đến cao thâm khó đoán, viên phong tắc cao mẩy, là cố ý, vẫn là. Muốn đổi khác tiểu hài tử, có khả năng là không cẩn thận nói sai lời nói, nhưng trương viện viện cái này phía trước phía sau thêm lên hơn 30 tuổi lão tiểu hài tuyệt đối không có khả năng. Tần San còn không biết, trương viện viện hiện tại không ngừng 30 tuổi, nhân ra sắp có 7 chục tuổi, mạo điệt chi 5A. Chính mình ra một đống cục diện dối dám mặc kệ, ngược lại chạy tới thăm Tần San Đế. Đầu bị lò đá đi, Trương viện viện không giống như vậy không tính toán trước người A. Thần san hồ nghi. Trong lòng có hoài nghi, không nên trước đem giang lào thái cái này đầu sỏ gây tội cấp thu thập rất sao. Ngược lại chạy tới tìm nàng, trừ phi. Thần san trong lòng sợ hãi cả kinh, thần xác nháy mắt ngưng trọng, xem ra sự tình đã đã xảy ra nàng không thể đoán trước được chuyển, vấn đề quá độ. Nhìn thấy mắt tràn đầy khiêu khích Trương viện viện. tần san trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn phải không kia đa tạ ngươi lo lắng vừa lúc chúng ta muốn ăn cơm sáng ngươi ngồi xuống cùng nhau đi viên phong khó chịu nhưng đối diện là cái tiểu hải tử hán tổng không thể xông lên đi cùng nhân ra lý luận một phen đi chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này hắn áp xuống trong lòng bất mãn chậm gì gì nói tục ngữ nói cha thiếu nợ thì còn trả hải tử phiền toái tìm không được đại nhân hẳn là không thành vấn đề đi Viên phong hờ hững nghĩ đến. Hảo à, ta cũng ngại danh, nguyên lai like nơi nơi tìm ngươi tìm không thấy, hóa ra là ở chỗ này đâu, ngươi chết đi đâu vậy, này hai nguyệt. mươi 83 Thần san còn không có tưởng hảo như thế nào thử trương viện viện cái này nữ chủ, kết quả bên ngoài liền truyền đến quen thuộc gạo giống thanh. Là giang lao thái, không có nào một khắc, nàng cảm thấy thanh âm này là như thế dễ nghe, giống như tiếng trời, thật là buồn ngủ tới, liền đưa lên gối đầu. cầu nhân đắc nhân thượng một giây còn nói giang lão thái không dễ chọc giây tiếp theo nàng liền xuất hiện cẩm lý vận quả nhiên không giống bình thường tần san túi đầu gợi lên ngôi tránh cho làm người nhìn đến nàng ở vui sướng khi người gặp họa bất quá có thể lừa gạt được người khác nhưng lừa không được viên phong hắn chính là vẫn luôn đều ở chú ý tần san nhìn nhìn chính vọt vào tới giang lao thái lại xem xét chuyến về trương viện viện viên phong quyết định khoanh tay đứng nhìn thần san nàng khẳng định không phải bởi vì ly hôn sự mới cùng giang gia người đại động can qua rốt cuộc nàng người này luôn luôn quyết đoán nếu cùng giang gia phân chia mở ra vậy khẳng định sẽ không lại cùng bọn họ dây dưa không rõ điểm này tự tin viên phong vẫn phải có hiện tại này phó xem kịch vui bộ dáng hẳn là không thể nói tuy hiện tại hắn còn không biết ra sao nguyên nhân về sau ở bên nhau sinh hoạt thời gian dài thần san một ngày nào đó sẽ nói cho hắn không nội không nội ta nói ngươi này nhãi danh đủ không lương tâm à? ngươi nương cùng ngươi đệ hiện tại mới xuất viện, mỗi ngày nằm ở trên giường không thể động đậy, ngươi không nói trở về nhìn xem, ngược lại chạy nhà người khác tới tiêu xài tới, mất công nàng còn một lòng nhớ thương ngươi, ta phi cái tiểu bạch nhã lang nhớ thương cũng uổng phí. Giang lão thái tiến vào liền thẳng đến trương viện viện đi, một ngụm nước bọt phun ở không hề phòng bị trương viện viện trên mặt, chỉ một thoáng, tần san kiến thức tới rồi thiên địa chi gian biến sắc. còn có ầm ầm ầm sấm sét ầm ầm đều cùng thời gian xuất hiện ở trương viện viện trên mặt thật là có ca quá buồn cười vỏ quýt dày có móng tay nhọn hiện tại xem ra liền tính trương viện viện từ đầu tới đôi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tần san tạm thời cũng không cần lo lắng có giang lão thái cái này có thể so với nhân hình máy say thịt đại sát khi ở trương viện viện một chốc không không ra tay tới vừa lúc có thể cấp thời gian tần san điều tra điều tra nghĩ đến tìm nàng cha Trước đêm giang già kia già trẻ lớn bé cấp thu phục rồi nói sau. Không phải trường hợp không đúng, thần san thật muốn phóng thiên đại cười. Nhìn đến không, cẩm lý vận, cẩm lý vận cũng thật không phải thổi ra tới. Vừa mới còn mây đen dày đặc tâm tình nháy mắt mặt trời lên cao, sảng, quá sung sướng, nàng túi đầu, bả vai một tủng lại một tủng, sợ bị người nhìn ra không thích hợp tới. Cười cười, Tần san liền phát hiện bên cạnh có cực nóng ánh mắt ở nhìn chầm chằm nàng. Ngẳng đầu vừa thấy, là viên phong, hắn chính rất là tò mò nhìn nàng. Mà ơi, đã quên nơi này là ở nhà hắn. Đắc ý vinh báo, hiện tại nhưng hảo, mặt hiện tại toàn rớt trên mặt đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy, thật là quá xấu hổ. Thấy viên phong mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chằm nàng, tần san lập tức thu liễm tươi cười, đoan chính thái độ, chỉ chuyên chú với chàng hạ náo nhiệt. Viên phong thu hồi ánh mắt, nội tâm kinh ngạc cảm thán. Mỗi lần hắn đều cảm thấy chính mình đủ rồi giải tần san, nhưng nhiều lần tần san vẫn là sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ, một lần nữa đổi mới hắn nhận chi. Trước kia vẫn luôn cho rằng nàng thực lãnh đạo, hiện tại xem ra lại phi như thế, cười rộ lên vẫn là rất đẹp sao? Thú vị, cuộc sống này quá thú vị, cũng không biết nàng còn có bao nhiêu mặt là chính mình không biết, quan ngắm lại, viên phong liền kích động đến không kềm chế được. Nhìn thấy trước mắt thẳng tắp thẳng tắp bóng dáng, hắn chậm rãi cười, không quan hệ Tương lai còn dài, chúng ta nhưng còn có cả đời thời gian đâu. Thấy kia nói nóng rực ánh mắt không có, Tần San mới thả lỏng lại, ách, nàng tạm thời còn không nghĩ viên phong biết chính mình bí mật, cũng không nghĩ nhân thiết băng đến quá nhanh, xem ra về sau còn muốn càng thêm tiểu tâm mới được, rốt cuộc viên phong ngũ cảm không phải giống nhau nhạy bén. Tần San nhưng thật ra thoải mái, nhưng nho nhỏ cái trương viện viện sắp khí tạng, cái này chết lao thái bà. Kiếp trước liền lao khuyến khích nàng kêu mấy cái tôn tử tới dính nàng tiện nghi. Chiếm tiện nghi không nói, còn tưởng đem nàng công ty chiếm làm của riêng, nói gì đều là giang gia đồ vật. Ta nhưng đi ngươi đi, cái su không biết xấu hổ, trả lại ngươi nhóm răng ra, gia, sao không nói vũ trụ cũng là ngươi đâu. Nhưng cố tình nàng đường hoàng nói, là vì giang ba, chương viện viện mặt ngoài đáp ứng đến hảo hảo, sau lưng lại ở bọn họ trên người động tay động chân, không ra mấy năm. giang da người chết chết thường thường nào còn có tâm tư đánh nó chủ ý thu mới hận cũ tất cả đều dũng đi lên trương viện viện hận đến nghiến răng nghiến lợi không thể được hiện tại còn không phải cùng nàng xé rách ra mặt thời điểm về sau nhật tử còn muốn rượi bọn họ mới có thể áp bức giang hàng nếu không nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự vượt qua kia 10 năm trương viện viện đem lợi đều cắn suất huyết tới thanh vị ngọt nảy lên cổ họng Nàng mới chậm dai áp xuống trong lòng phất ớt. Không quan hệ, không quan hệ, về sau, về sau, chờ thêm kia 10 năm, nàng bảo đảm làm giang ra người muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương viện viện nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm bên trong hận ý tất cả đều biến mất, thay thế chính là sợ hãi, sợ hãi, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Đổi lại người khác còn có khả năng đáng thương đáng thương nàng, nhưng giang lão thái đó là ai? Kim cương đều so bất quá nàng tâm thiết, cơ đều thiết không khai cái loại này độ cứng. Nàng từ trước đến nay là chỉ lo chính mình cùng lao khuê nữ, tiểu nhi tử, cái khác người đều dựa vào biên trạm. Trong khoảng thời gian này, nàng nhưng không thiếu chịu kia nhà tư bản tiểu thư khí, động bất động liền đầu choáng váng, thân thể hôn, dì hôn. Dù sao chính là thân thể không thoải mái, nàng kẽ xỉu, chờ đợi giang lão thái chính là đại nhi tử mặt thủ mày hê, thở ngắn thăng dài. sau đó lại là động bất động muốn đưa bọn họ đi sự tình thẳng đem giang lão thái từ một cái hà đông sư biến thành chưa ngự nước mắt trước lưu tiểu bạch hoa nín thở nghẹn đến mức nàng đều mau điên rồi phần tử xấu chính là phần tử xấu kia tâm so rắn độc con độc cán thượng ngươi một ngụm lập tức là có thể làm ngươi mất giang lão thái đương nhiều năm như vậy ác bà bà còn trước nay không đụng tới quá giống trương lê như vậy con râu hầu hạ nàng ăn hầu hạ nàng uống Còn muốn hầu hạ nàng xuyên, hơi có bất mãn, nhân ra liền té xỉu. Nhưng đem Giang lão thái cái mũi đều khí hoai cái này tiểu tiện nhân, chờ nàng ra ở cữ, chính mình không giết chết nàng, liền không họ Giang. Giang lão thái không phải không nghĩ tới biện pháp, ngăn chặn nàng khí thế, có thể tưởng tượng tới muốn đi, cuối cùng cư nhiên không một cái được không? Nơi này không phải ở nông thôn, nháo nhỏ không ai xem, nháo lớn nhi tử có khả năng sẽ vứt bỏ bát cơm, tiến thoái lưỡng nan. chiếu cố trương lên này hai tháng giang lão thái kia mười mấy năm không thay đổi quá thể trọng suy sụp một chút gây mười mấy cân có thể nghĩ nàng có bao nhiêu nén lớn giận chớ nghe được trương viện viện giống như trở về tin tức nàng tức khắc liền hưng phấn lên nàng không động đại lão chẳng lẽ còn đánh không được tiểu nhân quản nó là thật là giả dù sao nàng hôm nay chính là bỏ ra khí là, băng quản nói gì cũng vô dụng cho nên trương viện viện yếu thế cũng vô dụng Giang lão thái hôm nay chính là tới báo thủ, nàng xem đều không xem trương viện viện, sao khởi gạch liền hướng tới trương viện viện tới. Kia hung thần áp sát bộ dáng, hận không thể sinh nuốt trương viện viện mới hảo, chính là này mẹ con ba cái, đem con của hắn hồn câu đi rồi, làm hắn liền lao nương đều không nhận. Nhớ tới mấy ngày nay nàng chịu qua khí, giang lão thái một khắc cũng chịu không nổi, hung hăng hướng tới trương viện viện đầu đi xuống. Âm một tiếng. Trương viện viện chỉ nhìn đến giang lão thái kia tu la mặt dạng mày dày tử, sau đó đầu cảm giác được kịch liệt chấn đau. Huyết, huyết, viện viện, viện viện, ngươi xuất huyết, xuất huyết. Phạm Lâm run rẩy ngón tay cái chán của nàng nói. Huyết, không có à, gì, huyết, thật là huyết, thật là, ngươi cái này chết phanh một tiếng. Trương viện viện lời nói còn chưa nói xong, liền ngã xuống trên mặt đất. Giang lão thái hay còn chưa hết giận. cái sát ngàn đao ngôi sao trổi còn trang làm ngươi cho ta trang ta đánh chết ngươi cái tiểu hồ ly tinh lão nương hôm nay không hảo giáo hấn một chút ngươi ngươi thật đúng là khi ta dễ khi dễ a nói nhắc tới gạch liền phải đánh nàng ai ai ai ai à, dám cản ta tin hay không ta liền ngươi một khối tâu a giang lão thái thần sắc không kiên nhẫn quay đầu lại nói vừa thấy người tới sợ tới mức gạch đều rớt viên viên xưởng trưởng ngài Ngài đây là, các ngươi việc nhà ta mặc kệ, muốn nháo đi ra ngoài nháo, đây là nhà ta, ta không thích nhìn đến này đó, đã biết sao. Viên phong nheo nheo mắt, không dù nói. Giang lão thái trong nhà soát hoành rất có thể, nơi nào thật dám cùng viên phong đối nghịch, liên tục nói, hảo, hảo, hảo, ta lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài, quấy rầy quấy rầy Nói liền tún khởi trương viện viện chân kéo nàng muốn đi. Xem đều không xem tần san liếc mắt một cái. Ai nói giang lão thái xuẩn, nhìn, nàng hiện tại không phải thực thức thời sao. Tần san thầm nghĩ, cũng là, sống nhiều năm như vậy, chính là đầu heo cũng nên trở nên thông minh điểm, huống chi là cá nhân đâu. mươi 84 Giang lão thái sắc thật rất thức thời, từ tần san lên làm can sự, lại cùng viên phong chỗ thượng đối tượng lúc sau, nàng liền chỉnh đến an tĩnh như gà. Rốt cuộc không có tới trắng trợn táo bạo đi tìm tần san phiền thoái. Nàng tưởng chiếm giang hàng tiện nghi, cũng không có cùng trước kia ở trong thôn dường như, đi lên liền một bộ thiên lão đại, nàng lão nhị bộ dáng tìm tần san phiền thoái, mà là học được vu hồi, học ngoan. Càng quan trọng là tần san hiện tại đã cùng nàng căn bản liền không phải một cái trên mặt bài người, đừng nhìn giang lão thái ngày thường hoành tới hoành đi, nhưng người nào có thể trọc, người nào không được, nàng vẫn là có chừng mực. bằng không chỉ bằng vào nàng ở giang gia kia cổ bá đạo tính tình liền tính ở trong thôn có hai cái đương nhi tử công nhân cũng sớm bị nhân ra xa lánh đi ra ngoài giang lão thái thức thời tạo thành nàng hiện tại yên lặng sinh hoạt bất quá tần san cái này đương sự cũng sẽ không cảm kích nàng nguyên thân một cái mệnh chính là thua ở tay nàng không làm nàng lấy mạng đền mạng liền tính tần san đủ quang dung phải có cơ hội giẫm nàng nhất giẫm nàng cũng sẽ không dưới chân lưu tình Hiện tại bất chính là một cái cơ hội, làm cho bọn họ chó căn chó đi thôi, hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, đến nỗi ai sống ai chết, tần san mới không quan tâm, dù sao cuối cùng đều là nàng đến lễ. Bất quá nàng không quan tâm, luôn có người quan tâm, nặc, này trước mắt còn không phải là một cái, lại lần nữa chơ mắt phạm lầm cầm chút thức ăn hương phấn đi ra ngoài, tần san liền cảm thấy bực mình. Không phải nàng keo kiệt, không chịu ra về điểm này đồ vật, Mà là nàng thật sự chán ghét kia ai ai ai. Cố tình Phạm Lâm còn thích thú đầu đụng phải đi lên, giống như còn rất thích trương viện viện. Thần san nghĩ đến về sau hắn muốn cùng nữ nhân kia kết hôn, liền đau đầu. Lần trước giang lão thái đại náo viên phong gia bị hắn đuổi ra đi lúc sau, cũng không có chút nào thù liệm dấu hiệu. Tiếp tục vì chính mình cựu hận sự nghiệp góp một viên lệch, liền tính trương viện viện nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních, sắp chết rồi. Giang Lão Thái cũng không có cùng buông tha nàng, không phải còn chưa có chết sao. Chờ nàng đã chết lại nói. Cái bồi tiền hóa, có gì hảo đáng tiếc, Giang Lão Thái không chỉ có đem đi khuyên nàng người toàn bắn cho ra tới, còn đem này phong kiến cũ tư tưởng truyền bá đến toàn bộ xưởng sắt thép đều đã biết. Cuối cùng vẫn là trương viện viện cái kia tiểu bạch hoa nương kéo sinh non thân thể xuống giường tới, thê lương quỷ cầu quỷ cầu Giang Lão Thái cùng Giang Tiên Phong. Bọn họ mới đem đầy đầu hết trương viện viện cấp đưa vào bệnh viện, không khéo chính là, trương viện viện mới vừa tiến bệnh viện, trương lên lại lập tức nã xuống. Cái này hảo, giang ra tiền lại mắt thường có thể thấy được ở giảm bớt, giảm bớt, thẳng đem giang láo thái đau lòng đến đấm ngực rừng chân, hận không thể đem kia hai mẹ con bán gán nợ mới hảo. Càng mâu chốt chính là, trải qua chuyện này, trương viện viện cùng giang láo thái mâu thuẫn đã tới rồi đỉnh điểm, mặc kệ nàng phía trước có gì ý tưởng. ở giang lão thái kia một cục gạch đi xuống cũng đã biến mất tự nàng chống một hơi tỉnh lại sau hai người đấu đến chết đi sống lại toàn bộ giang ra thành xưởng sắt thép đồ nhắm rượu hôm nay không phải nàng bôi nhỏ ngươi ăn vụng ngày mai chính là ngươi tiền bị nàng trống đi ngẫu nhiên giang lão thái nấu cơm làm đột nhiên liền liền nổi lửa thậm chí nàng ở nhà ngủ ngủ liền sẽ không thể hiểu được bị miêu chảo, bị lao thử cắn hai người vì chính mình lích lợi tức đất không cho Dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tần San thậm chí cảm thấy trương viện viện so với trước các hơn, thủ đoạn cay đến không được. Chẳng lẽ là bởi vì ăn quá nhiều khổ, cho nên hát hóa. Tần San thập phần tò mò, nhưng hiện tại nàng tầm tư nhưng không ở cái này mặt trên. Phải biết rằng, lần này Tần San kết hôn, Giang Hằng chính là xin nghỉ lại đây. Quá mấy ngày, hắn lại lập tức muốn đi thủ đô, nghe nói là cái kia thực nghiệm tới rồi thời điểm mấu chốt, không rời đi người. Giang Hằng tuy rằng bên ngoài thượng nói là trở về nghỉ ngơi, nhưng từ hắn trở về ngày đó khởi liền không nghỉ ngơi quá. Hôm nay đi tìm cái này lao sư, ngày mai đi tìm cái kia giáo thụ, thường thường còn muốn đi phòng thí nghiệm đi dạo, làm liên tục, cơ bản không dừng lại quá. Lúc này tới đều hai ba thiên, chính mình thấy hắn số lần, một cái bàn tay đều không có, so sánh với thường xuyên ở tần san trước mặt lắc lư phạm lâm, hắn có thể nói là bận tối mày tối mặt. Nàng không ngừng một lần thúc giục giang hàng buông những cái đó đỉnh đầu thượng sự, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không chịu nhà ra, tần san lại không thể cưỡng bách, không có biện pháp, đành phải lại ăn mặt trên hạ công phu, làm hắn ăn ngon uống tốt, hảo hảo trường thân thể, không có nỗi lo về sau. Đơn giản nàng vốn dĩ trong tay không thiếu tiền, viên phong cùng nàng kết hôn sau liền đem chính mình tiền tiết kiệm cùng tiền lương toàn bộ nộp lên, là một bút thực khả quan thu vào. Đương nhiều năm như vậy sướng trưởng của cải vẫn phải có. Quang tiền lương liền 200, còn không tính các loại trợ cấp, ngay cả ngày thường khó gặp xe đạp phiếu, máy may phiếu, còn có ra đi ô phiếu, thêm lên ít nhất có 5-6 chương, đem tần san cấp cả kinh còn tưởng rằng hắn đi đoạt lấy ngân hàng. Này trong đó một chương phiếu tùy tùy tiện tiện lấy cái đi ra ngoài, là có thể khiến cho tranh mua nhiệt chiều. Không nghĩ tới viên phong lại có nhiều như vậy, tần san có thể không kinh ngạc sao. Với hỏi, nguyên lai đại bộ phận đều là chính hắn đi chợ đen thượng đổi lấy, là, đi chợ đen. Tần San cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bình tĩnh cùng thẳng thắn. Đầu năm nay, đi chợ đen người không ít, nhưng mỗi người đều là che lại cất dấu, dễ dàng sẽ không để cho người khác biết, bằng không đến lúc đó bị cử báo ở, chết như thế nào cũng không biết. Viên phong thế nhưng đối Tần San không đề phòng chút nào, nói thẳng ra, làm cho Tần San trong lòng tương đương hữu hẫng. Chính mình chính là đối nàng giấu giếm không ít chuyện. trừ bỏ này đó hút hàng hóa, cái khác phiếu gạo, du phiếu, phiếu thịt, trứng gà phiếu, càng là nhiều đến không xuể, bảo thủ phòng trừng đủ nhà bọn họ dùng tới cái hơn nửa năm. Phía trước cũng chỉ có hắn cùng Phạm Lâm hai người, lại sai như thế nào, cũng còn dư lại không ít. Giang Hằng ở từ đây liền đã chịu tần san toàn phương vị, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Ăn, uống, xuyên, dùng. Chỉ cần hắn có thể sử dụng được với, tần san tất cả đều một cổ não đưa cho hắn, hận không thể một chút đem giang hàng bổ thành gái đại mập mạp mới hảo. Hắn rất thông minh, biết tần san là lo lắng hắn, cho nên đọc đối tần san cấp, cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Mỗi lần, tần san nhìn thấy hắn vùi đầu khổ độc, khêu đèn đánh đêm, trong lòng liền ẩn ẩn hối hận. Lúc trước chính là biết hắn bại lộ sau gặp mặt lâm này đó vấn đề, tần san mới mãn tâm mãn nhãn dặn dò hắn, hiện tại loại tình huống này, cũng bất quá là đi bước một nghiệm chứng nàng chỉ suy đoán mà thôi. Những người đó chỉ vì Giang Hằng là cái thần đồng, vì hắn làm ra cống hiến cao hứng, lại không biết hắn ở sau lưng trả giá nhiều ít. Giang Hằng gia nhập phòng thí nghiệm này hơn nửa năm, chỉ cần hắn ở nhà, trong phòng đèn liền không có 11 giờ phía trước tắt quá, phần lớn đều là 2-3 điểm, hắn là thiên tài không sai, chính là thiên tài cũng muốn học tập A. bọn họ chỉ là so thường nhân thông minh vài lần thậm chí mười mấy lần dục đại vương miện tất thừa này trọng ai cũng không thể chạy thoát cái này vòng giang hằng cũng như thế nếu muốn không làm thất vọng hắn ngoại hiệu liền một chút đều không thể lơi lỏng giang hằng những cái đó lao sư mỗi người đều lại đều là nên lĩnh vực thái sơn bắt đầu hắn muốn ăn thấu một người tri thức đều phải điểm thời gian càng miễn bàn như vậy nhiều vượt lĩnh vực vượt ngành sản xuất chuyên nghiệp là cá nhân đều đến khó thượng một khó nhưng giang hằng là ai hắn không chỉ có không bị buồn thẻ học tập bao phủ ngược lại còn thích thú nhiều lời vô dụng tần san hiện tại chính là muốn cấp giang hằng cũng đã chậm chỉ có thể ở khác phương diện hạ công phu cũng coi như là giảm bất tự giảm bớt nàng nội tâm phất ớt so sánh với dưới phạm lâm cái này nam chủ liền so giang hằng thoải mái nhiều hắn hiện tại tuổi còn nhỏ chỉ cần học tập có thể hơn nữa viên phong thân phận cùng năng lực Hắn từ sinh ra đến bây giờ liền không quá quá khổ nhật tử, so sánh với Giang Hằng, hắn càng thêm tự do, cũng càng thêm lớn mật. Đôi khi, tần san nhìn đến như vậy đơn thuần hắn, đều sẽ ác độc tưởng, hắn nếu giống kiếp trước Giang hàng dường như, từ nhỏ bị người trong nhà khắc nghiệt, khi dễ, bị phụ thân coi thường, hắn sẽ lấy được giống Giang Hằng giống nhau thành tựu sao. Hắn còn sẽ lời thề son sắt nói Giang hàng tàn nhẫn đầu các sao. Hơn phân nửa sẽ không... một cái không có tự mình thể hội người khác trải qua người, là không có tư cách đi khuyên nhân ra bông. Nhưng Tần San cái cũng chỉ có thể ngẫm lại, nội tâm bất bình, rốt cuộc này thế sự tình còn không có phát sinh đến không thể vãn hồi đường sống, nhưng nàng đối Giang Hằng thái độ vừa không nhiệt tình, cũng không có cố ý đi lấy lòng. Giang Hằng có đồ vật Tần San cũng sẽ cho hắn mua phần, gặp được hắn thích, chính mình cũng sẽ không buồn xịn, nhưng lại nhiều liền không có, đại khái là nhìn ra Tần San không thích. phạm lâm ở nàng trước mặt đặc biệt ngoan ngoãn chưa bao giờ sẽ cùng nàng nháo mâu thuẫn hai người quan hệ cũng cư như vậy không lạnh không đạm trô xuống dưới ba ngày hồi môn thời điểm tần san viên phong giang hằng phạm lâm đều đi phạm lâm vốn dĩ không nghĩ tới lại không phải hắn ngoại tổ chiếm trương viện viện hiện tại còn ở bệnh viện nằm phạm lâm nhưng lo lắng hận không thể làm cái lều trại đóng quân ở bệnh viện mới vừa lòng nhưng hắn không lay chuyển được viên phong cuối cùng vẫn là không tình nguyện tới nhị tỷ nhị tỷ nhưng tính đã trở lại cha cùng nương sáng sớm liền lên chờ tới tới tới đều tiến bảo đường khách khi a triệu phượng chi đã sớm ở cửa ngồi xuống chứ giờ phút này nhìn thấy tần san cùng viên phong hai người cười đến giống đóa hoa nội tâm tràn ngập vui sướng có thể không cao hơn sao trước kia chỉ cảm thấy nàng chỉ cảm thấy này nhị tỷ lại lười lại xuẩn một chút dùng đều không có đều đã xuất giá người, còn thường thường trở về từ nhà mẹ để trong miệng đoạt thực, có điểm lương tâm không? đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, cố tình nàng, cái kia nhị tỷ lại một chút đều không biết xấu hổ. Triệu Phượng Chi đáng ghét tác nàng, hận không thể đói chết nàng tính, ai có thể nghĩ đến một sớm quanh co? Cái này nàng trước nay đều chướng mắt nhị tỷ cư nhiên một đêm bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, trở thành sưởng trưởng phu nhân. Ta cái ngoan ngoãn, nàng đây là gì vận khi a? triệu phượng chi biết trình chuyện sau không có một ngày không hâm mộ ghen tị hận chính là thức mau nàng lại phản ứng lại đây đây chính là cái rất tốt cơ hội a đối với nhà bọn họ tới nói nữ nhân này kết hôn còn không được dịu dắt chính mình nhà mẹ đẻ người a càng miễn bàn này nhị tỷ phu vẫn là sưởng trưởng các cá nhân không phải dễ như trở bàn tay sự sao triệu phượng chi tưởng tượng đến chính mình có thể cùng những cái đó xưởng sắt thép công nhân giống nhau mặc vào quần áo lao động Mỗi ngày đi làm, trong lòng liền vui dạo dực, đối tần san liền càng thêm ân cần. Tần san nào còn có thể nhìn không ra nàng ý tứ, thủ công người, tưởng cũng bạch tưởng, dù sao tần san là tuyệt không sẽ làm nàng như nguyện. Cha, nương, nhị tỷ, nhị tỷ phu đã trở lại tần san mới vừa vào cửa. Triệu phượng chi liền hưng phấn hét lên. chương 85 Thức mau, tần phụ tần mẫu liền đón ra tới, ngày xưa ngăm đen khô vàng trên mặt. Giờ phút này là che giấu không được cao hứng. Đã trở lại Hảo, đã trở lại Hảo A, mau, mau, mau vào đi, đại gia đã sớm chờ ở. Tần mẫu cũng bất chấp người ngoài cái nhìn, lập tức cười đến không khép miệng được. Ai có thể nghĩ đến nàng cái này ly hôn nữ nhi, còn có thể có ngày này, lúc trước, lão nhị ly hôn, tần gia người nhưng không thiếu chịu trong thôn xem thường, này niên đại ai sẽ ly hôn A. Càng miễn bà là cùng Giang Tiên Phong cái này người nhà quê trong mắt Kim Quy Tế. Có ẩn tình lại như thế nào, nhân ra mới mặc kệ cái này, bọn họ chỉ nghĩ xem náo nhiệt. Ai thừa tưởng, lão nhị cư nhiên còn có hôm nay đại tạo hóa, không chỉ có tìm cái người thành phố, vẫn là cái sưởng trường, tần mẫu mỗi khi nghĩ đến đây, buổi tối ngủ đều có thể cười tỉnh. Xem nàng trở về, trong thôn bà Tám còn dám không dám nói bậy, đến lúc đó, những người đó trong mắt sợ đều là muốn rớt trên mặt đất, qua ngấm lại nàng liền cả người thoải mái, cuối cùng ra khẩu ác khí. Đại thấy con rể xem nữ nhi ánh mắt, nàng liền càng thêm vui vẻ, thần mẫu cũng là tuổi trẻ thời điểm lại đây, nơi nào không biết tân hôn phu thê là như thế nào. Con rể tự tiến vào ánh mắt liền không rời đi nữ nhi lâu lắm, thời thời khắc khắc đều ở chú ý nàng, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Cái này hảo, Về sau đảo không cần lo lắng lão nhị cùng con rể sinh sống, điểm này nhãn lực kính nàng vẫn phải có, bọn họ về sau cuộc sống gia đình khẳng định quá đến trôi chạy trôi chảy Ý niệm hiện lên, tần mâu đối viên phong càng thêm nhiệt tình, chỉ còn lại đầy đất hâm mộ ghen tị hận hàng xóm. Ai, nay tần gia vận khí cũng thật hảo, sao liền tìm viên xưởng trưởng tốt như vậy con rể? Ai nói không phải đâu, ai, nhìn nhìn viên xưởng trưởng, đang xem nhà ta cái kêu mau trần con rể. người so người tức chết người ai về sau nhà bọn họ vào thành sự nhưng không cần sâu đúc tiểu vân nhìn đến không về sau tìm con rể phải ấn viên xưởng trưởng cái này tiêu chuẩn tới còn lại giống nhau không chuẩn đáp ứng nghe thấy không ai ra tiểu vân mẹ ngươi này trí khí không nhỏ sao kia nhưng không bất quá viên xưởng trưởng như vậy phiên biến thành phố vê nút phòng trừng cũng tìm không ra cái thứ hai tới có phải hay không a các vị Trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh đống tiểu lâu đều gia nhập tới rồi cái này để tài chung, nhưng thật ra so ngày thường tan tầm còn muốn náo nhiệt vài phần. Đã vào nhà tần san tất nhiên là không biết bọn họ đã trở thành toàn bộ tiểu lâu để tài câu chuyện. Viên phong vừa vào cửa liền đem trên tay đề đồ vật đưa cho tần mẫu, đại chức môn, rượu mao đài cao cấp điểm tâm, hai cân thịt, có khác tân bố bốn thước. Tất cả đều là thứ tốt, ở nông thôn. Viên phong nếu là ba ngày hồi môn dẫn theo chúng nó, sợ là đến đã chịu toàn thôn người vây xem, hiện tại đại gia chính là liền cháo đều mau ăn không được, nào còn có thể lớn như vậy bút tích tặng lệ A. Liên tính là ở thành thị, hiện tại cái này thời đại, hồi môn đưa này đó, cũng là cực kỳ hiếm thấy, tần san vừa mới nhưng thấy không ít người đối với chúng nó chảy nước miếng. Nhưng ai làm viên phong là sưởng trường đâu, tiền lương cao, cấp bậc cao, này đó với hắn mà nói chỉ thường thôi. người khác liền tính lại hâm mộ cũng biết này đúng là bình thường nhiều lắm chỉ có thể ngoài miệng bức bức mà thôi hảo hảo hảo tần mẫu nhận lấy đồ vật càng cao hứng mẹ vợ xem con rể đó là càng xem càng vừa lòng ai làm không chỉ có tuổi trẻ người lớn lên hảo thuộc hạ còn quản xưởng sắt thép mấy vạn người càng miễn bàn hắn đối chính mình nữ nhi có bao nhiêu để bụng không chỉ có không ngại nữ nhi nhị hôn thân phận đối giang hẳn cũng là coi như mình ra cũng không biết chính hắn đứa con trai này tính cách như thế nào, được không ở chung. Đây là Phạm Lâm đi, lớn lên cũng thật hảo, Phạm Lâm, ta là ngươi bà ngoại, tới, nói cho bà ngoại, ngươi thích ăn gì, ta cho ngươi làm, hảo không. Tần mẫu là ôm giúp chính mình nữ nhi ý tưởng tới, cho nên nói chuyện cũng phá lệ ôn nhu. trong nhà kia mấy cái thân tôn tử cũng chưa được đến như vậy đãi ngộ, ở nông thôn địa phương đại, ngày thường nói chuyện đều dựa vào giống, làm sao chú ý những cái đó không gặp triệu phượng chi kia đôi mắt chừng đến giống đồng linh dường như cầm đi gõ chung cũng không có vấn đề gì bất quá nàng đại khái cũng là đoán được nguyên nhân thực mau liền thu liễm chính mình kia khoa trương vi biểu tình nhìn chằm chằm phạm lâm như suy tư gì phạm lâm vốn dĩ liền không lớn nghĩ đến bị tần mẫu như vậy vừa nói trong lòng càng là khó chịu cái gì bà ngoại hắn lại không phải không có bà ngoại mới không cần kêu cái này lão bà bà ngoại Hán tuổi tắc còn nhỏ, che lấp cảm xúc công phu còn không tới nhà, trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt liền lộ ra tới. Tần mẫu liền tính là cái cả đời không ra quá xa nhà ở nông thôn nữ nhân, cũng sống nhiều năm như vậy, sao có thể nhìn không ra Phạm Lâm bất mãn. Nàng tươi cười tức khắc liền đọc lại, tay vội đảo loạn, không biết làm thế nào mới tốt, Phạm Lâm dù sao cũng là viên phong nhi tử, hắn nếu không cao hứng làm sao. Viên phong thấy vậy tức khắc trầm sắc mặt, Thanh âm trầm thấp Phạm Lâm, ai dạy ngươi như vậy không quy không cự, như thế nào đối trưởng bối, mau gọi người, nghe lời. Ta không, ta có bà ngoại, nàng mới không phải ta bà ngoại, không phải. Phạm Lâm trừng mắt tần mẫu, đầy mặt chán ghét nói. Không nghe lời đúng không, vậy ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng muốn ăn cơm, trở về cho ta nhốt lại. Viên phong biểu tình lạnh lẽo, mắt hàm uy hiếp nói. Ô, ô, ô, ta không, ta chính là không. nàng đều không phải ta bà ngoại vì sao muốn tác kêu ba ba ngươi không đau ta ngươi cũng không đau ta phạm lâm rốt cuộc khống chế không được chính mình uy khuất biên đặt lệ biên hướng ra ngoài biên chạy tới lại là như vậy lại là như vậy một gặp gỡ nữ nhân kia sự ba ba tựa như thay đổi cá nhân vĩnh viễn chỉ nghe nàng lời nói đứng ở nàng bên cạnh hắn trong lòng không còn có chính mình đứa con trai này rõ ràng trước kia ba ba đau nhất hắn ăn ngon hả uống Hảo ngoạn tất cả đều là hắn một người, hiện tại nhiều giang hẳng, cái gì đều phải phân hắn một nửa, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, hắn bất quá chính là cái thân cha đều không cần con chồng trước, có gì tư cách cùng hắn sánh vai. Quả nhiên, viện viện nói đúng, có mẹ kế liền có cha kế, chính mình không bao giờ tin tưởng hắn, không bao giờ tin. Phạm Lâm chỉ cảm thấy chính mình đầy ngập nhiệt huyết đều bị tới diệt, dị thường khó chịu. Mắt thấy hài tử đều phải chạy ra đi. viên phong ở phía sau lạnh lùng nói ngươi đi ngươi đi cái thử xem hôm nay ngươi muốn bước ra cái này môn về sau không phải ta nhi tử phạm lâm thân thể tức khắc cứng đờ thu hồi đã bán ra đi một chân run run rẩy rẩy đáng thương cực kỳ dưỡng nhiều năm như vậy sao có thể không có cảm tình viên phong tâm địa mềm mềm đứa nhỏ này gần nhất cũng không biết là làm sao vậy hoảng loạn dễ táo dễ giận một chút việc nhỏ liền phát giận Viên Phong biết có hắn kết hôn nguyên nhân, nhưng hắn liền tính cùng tần san ở bên nhau, cũng sẽ không mặc kệ hắn á rốt cuộc chính mình lúc trước đối ba, cũng chính là chính mình hảo huynh đệ làm ra hứa hẹn, sao có thể dễ dàng trở mặt không biết người đâu. Vì Trấn An Phạm Lâm, Viên Phong cũng làm không ít nỗ lực, tỉ như nói cách vài bữa liền đi tiếp hắn tan học trước kia không phải lao nói hắn không đi sao, chỉ cần là hắn thích đồ vật, Viên Phong đều luận sọt luận sọt cho hắn mua. Tiền tiêu vặt càng là so với trước nhiều gấp đôi không ngừng, viên phong làm này đó chính là muốn nói cho Phạm Lâm, mặc kệ như thế nào chính mình đều sẽ không vứt bỏ hắn, muốn cho hắn an tâm. Nhưng bất đắc dĩ hiệu quả cực nhỏ, này nhại danh giống như đem chính mình cấp vây khốn, như thế nào cũng không chịu chiều viên phong mở rộng cửa lòng, trước kia không cảm thấy hắn là cái có bao nhiêu cố chấp người, nhưng không nghĩ tới gặp chuyện liền hiện ra tới, làm cho viên phong hiện tại cũng là quá mệt, không muốn yêu nữa. Hắn nhưng không muốn cùng tần san trở thành nửa đường phu thê, đừng nhìn tần san hiện tại không sao cả, nhưng muốn thật chọc giận nàng, bỏ chồng bỏ con loại sự tình này, nàng cũng sẽ không nương tay. Phía trước hắn còn cảm thấy thời gian trường, có thể chậm dại giáo, cho tới bây giờ lại phát hiện, không thể lại dung túng hắn, nếu không đến lúc đó không biết sẽ xông ra cái gì hòa tới. Phạm lâm, ngươi biết ta, ta luôn luôn là nói được thì làm được, cũng không đổi ý. Viên phong nhàn nhạt thả ra lời nói tới. Phạm Lâm quả nhiên không dám động, bả vai một tủng một tủng, vừa thấy chính là ở khóc, bất quá tần san nhưng không nghĩ đi ra ngoài làm người điều giải. Nàng người này từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tình, nhiều năm giáo dục xã hội đã sớm làm chính mình học xong bo bo giữ mình. Nói nữa, nàng cùng Phạm Lâm chi gian nhưng không có cảm tình, không chỉ có không cảm tình, về sau còn có khả năng sẽ trở thành kẻ thù. không có sấn hiện tại đem hắn một chân đạp phiền, tần san cảm thấy chính mình đủ trượng nghĩa nàng đều phải bị chính mình hào phóng cảm động khóc đến nỗi khác vậy đừng suy nghĩ huống hồ nói nữa hiện tại cái này chẳng hắn chỉ do tự làm tự chịu trách không được người khác tần san liền nhắm lại miệng trong lòng niệm nổi lên phật thế cục rằng co xuống dưới viên phong không chịu đi tới phạm lâm không muốn dễ dàng chịu thua ai nha ai nha nhị tỷ phu phạm lâm bất quá là cái tiểu hài tử không hiểu chuyện ngươi cùng hắn so đo gì hắn chỉ là nhất thời nói sai mà thôi ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tính tính triệu phượng chi cười hì hì lấy lòng nói đây chính là lãnh đạo đại lãnh đạo chờ chính mình hồi trong thôn lại có thể hảo hảo thổi phồng một phen bất quá có lẽ nàng cũng không cần ở hồi trong đất bảo thực triệu phượng chi thỏa thuê đắc ý tần san kinh ngạc nhìn mắt nàng nhìn không ra tới Này không phải rất có ánh mắt sao, còn biết ra tới nói chêm chọc cười, như thế nào đối mặt nàng thời điểm tựa như bạch dài quá song áp hích. Chẳng lẽ chính mình lớn lên rất giống bánh bao thịt, mới bị cậu cấp nhớ thương thượng, tần san nhìn nàng sắc mặt không chừng. Là, là, là, đều là tiểu hài tử, lại không hiểu chuyện, nào như vậy nhiều so đo, lão nhị, chạy nhanh, mau mau ngồi vào vị trí, ngồi vào vị trí, cơm đều chuẩn bị cho tốt. Triệu Phượng Chi vừa nói lời nói, tần mẫu cũng phản ứng lại đây, lập tức theo sát sau đó nói. "Tới, Phạm Lâm, lại đây ăn cơm. Tần mẫu cái này không dám tự xưng bà ngoại, miễn cho bị người một chân cấp đá đến trên mặt, vậy không quá đẹp. Hắn lúc này không lại cự tuyệt, đại khái biết viên phong động thật. Đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, ngồi vào dốc lòng trên bàn, thành phố Vê Nút nơi này không có gì nữ nhân không thể thượng bàn quy củ, đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau. vô cùng náo nhiệt phạm lâm tuy rằng sắc mặt thực miễn cưỡng nhưng cuối cùng không có trên đường trốn chạy Đầy ly đổi chiến rượu đủ cơm no lúc sau mọi người đều quen thuộc rất nhiều không còn có phía trước cái loại này lạnh như băng không khí quen thuộc ý nghĩa là gan liền lớn tần san nhìn chằm chằm trước mắt người trong lòng thực khó chịu vừa mới còn khen nàng thức thời bất quá một bữa cơm công phu liền lộ ra đuôi cáo ngươi vừa mới nói gì lặp lại lần nữa tang lên ngãng Không nghe rõ. Lời nói là rất ôn nhu, nhưng tần san biểu tình lại không phải như vậy, hồi sự, rất có loại ngươi nói thêm gì nữa, ta liền giết chết ngươi khi thế. Chương 86. Triệu Phượng Chi trong lòng thầm mắng tần san nãy ngãng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra cái gì tới, chính mình cùng đại cốc có thể hay không lưu lại, đã có thể toàn xem nàng. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bài trừ tự nhận là tương đương nhiệt tình tươi cười, "Nhị tỷ, ngươi xem" Ta ý tứ là nói ngươi có thể đem chúng ta lưu tại nhà máy sao? Ngươi yên tâm, chúng ta làm việc tuyệt không lười biếng, khẳng định sẽ không cho ngươi kéo chân sau, chỉ cần ngươi làm chúng ta lưu lại, biết không? Ngươi xem thân phận của ngươi, điểm này việc nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay, đúng không? Mặt thật đúng là không phải giống nhau đại a, này đều dám nói, tần san đều phải cho nàng cười đã chết, đương công nhân, lưu tại trong thành thị, dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ nàng không biết phía trước thị đã lục tục tinh giản đi rồi ba đợt dân cư về quê sao? Hiện tại liền tính muốn chiêu công, cũng sẽ không từ ở nông thôn chiêu. Nàng là lớn lên hảo A, vẫn là có năng lực A, đều không có, còn tưởng tệ rất nhân ra sinh trưởng ở địa phương thành thị người, nằm mơ đi thôi. Bằng không tần san không lý nàng, mà là nhìn về phía chính mình đại đệ, đại quốc, ngươi cũng là như vậy tưởng. Đang ở nơi đó đương ẩn hình người tần đại quốc, Không ngại chính mình bị tần san điểm danh, sắc mặt lại hồng lại bạch, khẩn trương cực kỳ, nhị tỷ, ta, ta. Ngươi cái gì ngươi, nhị tỷ, nhà của chúng ta đại cốc cũng là như thế này tưởng, đúng không, đại quốc. Triệu Phượng Chi hung hăng nắm một phen tần đại cốc, này ma quỷ như thế nào không thông suốt, đều cùng hắn nói qua bao nhiêu lần, muốn vào thành, vào thành đương công nhân, không phải gì đều có, nhưng hắn liền tính lại tâm động, cũng không chịu đáp ứng. Một hai phải chờ Tần San mở miệng mới được. Còn nói gì đều là người nhà, nhị tỷ có chuyện tốt khẳng định sẽ không quên bọn họ. Liên Tần San, sợ là chính mình một chân bước vào quan tài, cũng chưa gì kết quả. Triệu Phượng Chi xem như xem minh bạch, đừng nhìn Tần San hiện tại hôn đến tốt như vậy. Có ăn, có uống, có trụ, còn gả cho hảo nhân ra, nhưng nàng là cái ăn mảnh, căn bản liền sẽ không quảng ra. Nàng không đáp ứng, vậy chỉ có thể chính mình tới. Nàng đã sớm chịu đủ rồi phong tới, trong mưa đi, trong đất bào thực nhật tử, cực cực khổ khổ làm một năm, kết quả là còn muốn nói bụng. Nào có đương công nhân hảo, gió thổi không, vũ đánh không được, mỗi tháng có cố định tiền lương không nói, nhưng cái đó phiếu định mức càng là hoa cũng xài không hết. Nhìn một cái tần san còn không phải là lên làm công nhân sao, cái nuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, sai xử cái này, xem thường cái kia. tưởng tượng đến chính mình về sau gặp qua thượng loại này ăn uống không lo nhật tử, triệu phượng chi liền kích động đến trình túc trình túc đều ngủ không được. Đến lúc đó không nói được chính mình nữ nhi cũng có thể tìm cái người thành phố, ấn bọn họ này kiện, ít nhất đến là cái phân xưởng chủ nhiệm gì, lại vô dụng cũng đến là cái trưởng khoa cấp bậc cán bộ. Nàng nhưng đều hỏi tham hảo, nơi này công nhân cũng phân cấp khác, kia lâm thời công một tháng mới tám khối, nàng mới trướng mắt, chủ nhiệm ít nhất cũng đến có 100 tới khối càng miễn bản trưởng khoa nhà bọn họ nhị tỷ chính là sưởng trưởng phu nhân đương nhiên không thể hướng thấp tìm bằng không nàng mặt mùi hướng nào gác triệu phượng chi trong lòng bản tính đánh đến bạch bạch vang nhưng nàng xem nhẹ tần san mặt mũi tính gì ăn không đủ no mặc không đủ ấm tần san mới không để bụng nhị tỷ ta ta tần đại cốc gập ghềnh nửa ngày đều nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh nói tới tần san vừa thấy nào còn có thể không rõ lời này là triệu phượng chi tự chủ trương. Nàng trong lòng thoải mái chút, cuối cùng không nhìn lầm tần ra người, này toàn ra đều còn tương đối thanh thật, trừ bỏ trước mắt cái này đại em dâu, trong lòng trong mắt đều linh hoạt thực a Tần sẵn sàng, triệu phượng chi lại phải bị tần đại cốc cấp tức chết rồi, người nam nhân này, thí dùng không có, liền tìm chính mình nhị tỷ hỗ trợ hắn cũng không dám, cái đồ hèn nhát. Tính, nàng chính mình tới. Trông cậy vào hắn, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ lên, cây tới cũng nhanh chút, dù sao hôm nay nàng nhất định phải đem chuyện này cấp chứng thực xuống dưới. Nhị tỷ, đại quốc hắn ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói, đây cũng là hắn ý tứ, ngươi xem chúng ta đương công nhân, ngươi cũng có mặt mũi là không, nói nữa, chúng ta có công tác, đối cha mẹ cũng càng tốt, đúng không? Nhị tỷ. Triệu Phượng Chi cười nói, nói đến nói đi đều là chỗ tốt. Làm đến này công tác giống như gió to quát tới, đều không cần tần san xuất lực dường như. Tần san không mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm triệu phượng chi, vừa mới còn náo nhiệt không khí một chút lạnh xuống dưới, ngay cả tần phụ đều buông xuống trong tay chiếc đũa triệu phượng chi càng đừng nói, xấu hổ cực kỳ. Trên mặt cười toàn biến mất, nhưng lại không sợ hãi, hảo, hảo, ăn cơm đâu, nói này đó làm gì, chạy nhanh, trong nổi còn nấu cơm, ngươi đi xem. Tần mâu như mày, này lao tam ra như thế nào một chút ánh mắt đều không có, tận nghị chiếm tiện nghi. Nhị tỷ phu, ngươi nói ta nói đúng không, ta này nhưng đều là thế nhị tỷ suy nghĩ, nàng thân nhân đều ở quê nhà, biết đến nói nàng công tư phân minh, không biết còn tưởng rằng nàng lục thân không nhận đâu. Triệu Phượng Chi không xem tần san, ngược lại tìm tới viên phong, hắn nhướng mày, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Triệu Phượng Chi. Ngươi hồ liệt liệt cái gì à? Chạy nhanh cho ta tiến phòng bếp đi, ba ngày không đánh, ngươi liền cho ta leo lên nóc nhà lật ngói đúng không, cho ta đi vào, cái tang lương tâm, ngươi tỉ đưa về tới những cái đó đều bị cầu ăn a. Tần Mẫu sắc mặt bất thiện chỉ vào triệu phượng chi mắng. Kia thì thế nào, liền về điểm này đồ vật, tắc không đủ nhét cái răng, Ừ, đương nàng là cái người mù không thành, tần san ở chỗ này nhật tử quá đến không biết nhiều thoải mái, ba ngày một tiểu hân, năm ngày một đại yến. cơm cơm có thịt đốn đốn không trùng lạp, trong thôn làm tiệc rượu cũng chưa nàng ăn ngon điểm tâm trái cây càng là rộng mở ăn còn có kia quần áo mới trong ngăn tủ đều mau trang không được liền chưa thấy qua một kiện mặt trên có một vá xe đạp radio này đó nàng chỉ nghe qua đồ vật ở tần san nơi này toàn gặp được triệu phượng chi ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ đừng nói mắng chửi người liền tính là đánh chết nàng nàng cũng sẽ không đi nhị tỷ phu Ngươi nói ta nói có đúng hay không, muốn thật để cho người khác nói ra nói vào, nhị tỷ về sau còn như thế nào làm người a? Triệu phượng chi thê lương hô. Nhìn nàng này diễn sướng xuất sắc bộ dáng, không đi lên đài thật là đáng tiếc. Ngươi, nhìn ngươi nói, làm đến ta giống như còn có mặt mũi bị người khác thua môi múa mép dường như, ngươi sẽ không không biết những người đó ở sau lưng nói như thế nào ta đi. Tần san đánh gây viên phòng, đứng lên cường thế chen vào nói. Vốn đang tưởng cho nàng điểm mặt, nếu nàng không chịu muốn, kia chính mình cần gì phải làm cái này người tốt đâu. Triệu phượng chi cái này ngầm miệng, tới đều mau nửa tháng, nàng nơi nào không biết nơi này người sau lưng là như thế nào nghị luận chính mình vị này cô em chồng. Hào điểm nói nàng vận khí tốt, tìm được rồi viên xưởng trưởng như vậy nam nhân, nhưng như cũ có thể nghe ra tới ghen ghét. Không tốt, vậy nhiều, cái gì hồ ly tinh, thiện nhân, cái gì khó nghe nói cái gì. Nếu không phải mặt trên không cho phép, tần san tiểu nhân sợ là đều phải bị chất lạ. Triệu phượng chi là nghe xong không ít, nhưng kia thì thế nào, quan nàng gì sự, nói nói mà thôi, lại không thể thiếu khối thịt, ăn đến trong miệng mới là thật thật tại tại thứ tốt, quăng sẽ miệng pháo có gì dùng. Này, này, ta cũng không rõ lắm a. Lúc này bị hỏi đến trên mặt, nàng cũng bình tĩnh thực. Cái gì này này kia kia, ngươi không rõ ràng lắm. Còn có ngươi không biết sự, ta nhưng nghe nói ngươi liền ta mỗi tháng tiền lương nhiều ít đều hỏi thăm rõ ràng còn có thể không biết cái này thần san cười lạnh triệu phượng chi sắc mặt đại biến nàng nàng kỳ quái ta làm sao mà biết được đúng không triệu phượng chi ngươi cái sát ngàn đao, ngươi hỏi thăm cái này làm gì ngươi đây là ý gì cho ta nói rõ ràng tần mẫu mặt đều khí trắng vốn tưởng rằng nàng đã sửa lại tính tình không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ sớm biết rằng liền không nên đem nàng mang lại đây không duyên cớ vô cớ chọc đến con rể không vui cái này rảo gia tinh phượng chi ngươi ngươi ngươi sao lại có thể như vậy tân đại cốc xấu hổ đến cúi đầu xem cũng không dám chính mình nhị tỷ sợ nàng sinh khí nhị tỷ đối bọn họ đủ hảo mỗi tháng đều gửi tiền trở về tuy rằng trên danh nghĩa nói là cho nương nhưng ai không biết là cứu tế bọn họ đâu trừ cái này ra còn thường xuyên cho bọn hắn mua này mua kia đối bọn họ cũng không có bạc đãi phượng chi sao lại có thể như vậy không lương tâm ta làm sao vậy ta ta nào sự kiện làm sai nhị tỷ làm người cũng không thể quá ích kỷ ngươi mặc kệ chúng ta chẳng lẽ cũng mặc kệ cha mẹ sao nếu xe rách ra mặt triệu phượng chi đơn giản bất chấp tất cả trực tiếp hướng tần san hét lên tần san sắc mặt bất biến uống lên khẩu rượu trắng ân rất đủ vị Hẳn là cũng đủ làm nàng ấn tượng khắc sâu, có chút người chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thật đúng là đương chính mình là cái đất dẻo cao su, tưởng tạo thành gì dạng liền tạo thành gì dạng A. ích kỷ, úc, ngươi nói được không sai, ta chính là như vậy một người, làm sao vậy, người khác nhưng ngươi điểm nhàn sắc, ngươi thật đúng là đương chính mình là viên hành, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình xứng không xứng. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu ích kỷ. nói xong tần san đem một lọ rượu toàn ngã xuống trên mặt nàng một cái quả đấm đánh qua đi thẳng đem nàng đánh đến váng đầu hoa mắt a a ngươi ngươi tần san ngươi cái tiện nhân ngươi triệu phượng chi nhất thời không bắt bẻ bị đánh vội vặn đôi mắt càng là bị rượu cay đến mở to đều không mở ra được chỉ có thể nhắm mắt lại mắng tần san nha còn không ngon a vậy đừng trách ta nhẫn tâm tần san thổi thổi tay dùng sức quá lớn tay còn có điểm toan, nói xong lại tóm được triệu phượng chi đi ra ngoài. Hừ, bưng lên chén ăn cơm, bưng chén chửi má nó, nói rất đúng giống trên người nàng quần áo không phải tần san mua giống nhau, cái cầu đồ vật tần san, cái gì đều ăn, chính là không có hại. Nàng tưởng chính mình em dâu, tần san cũng không dám động nàng, nói dỡn thân thích, thân thích, đi được thân mới là thân thích, nếu không cùng người qua đường không hai dạng. Có thể đi thì đi, không thể đi liền tính, Lại không dựa bọn họ ăn cơm, tần san kiếp trước một cái thân thích cũng chưa, còn không phải hảo hảo trưởng thành, triệu phượng chi loại người này, ngươi hôn đến hảo, nàng chính là ngươi thân thích, nếu ngươi liền cơm đều ăn không nổi, nàng chính là liền cái ánh mắt đều sẽ không nhiều bố thí cho ngươi. Nói nữa, tần san bất quá mới kết hôn mấy ngày mà thôi, nàng liền tới cửa đòi chỗ tốt, căn bản là không đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế tần san nghĩ tới, đổi cái hơi chút có điểm đầu góc người, đều sẽ không làm như vậy. Nàng không một chút hào tâm, kia tần san vì cái gì muốn nhường nhịn đâu. Muốn thật đáp ứng rồi, về sau nàng sợ là càng thêm không hề kiến kỵ, cái này khẩu tử liền không thể khai. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tần gia đều loạn thành một đoàn, can ngăn căng ngăn, mắng chửi người mắng chửi người, chờ sự tình bình ổn xuống dưới. Đã là hơn một giờ sau, triệu phượng chi mặt đã bị tần san đánh thành đầu heo. Chương 87 Chờ bọn họ bị tách ra thời điểm Tần san đã đem triệu phượng chi cấp đánh thành đầu heo, đừng nói người ngoài, nếu tần đại quốc không biết sự tình tiền căn hậu quả, đi ở trên đường cái cũng không nhất định sẽ đem nàng cấp nhận ra tới. Các ngươi như thế nào làm, đều là người một nhà, có chuyện không thể hảo hảo nói, như thế nào liền đánh nhau rồi. Tần phụ thần sắc nặng nề, thập phần bất mãn. Không biết hôm nay là gì nhật tử a? nhau nhau nháo, mỗi người đều ăn no căng, đói thượng mây đốn, gì sự đều không có. Ngay đại hỉ gặp được như vậy sự, ai đều không vui, càng miễn bản tần phụ cái này chịu truyền thống văn hóa hôn đúc người. Tần san bình tĩnh thực, luận sai, cũng nên trước đem triệu phượng chi lấy ra tới quất xác mới đúng, nàng bất quá là bị động xuất kích mà thôi. Hơn nữa nghe tần phụ nói âm, đại khái cũng là như vậy cho rằng, bằng không làm sao đối xử bình đẳng. Triệu phượng chi thấy tần phụ thiên vị tần san, trong lòng hận đến không được, không hổ là cha con, đều giống nhau không biết xấu hổ. Nàng đều biến thành như vậy, một câu liền tưởng lừa gạt qua đi, nằm mơ. Cha, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, cái gì kêu chúng ta đánh nhau à, ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm A vừa mới ngài cũng thấy được, ta chính là bị nhị tỷ cấp đánh đến không hề đánh trả chi lực. Cha, ngươi nhìn xem, nhìn xem, ta hiện tại này thương, nơi này, còn có nơi này, lại thanh lại sưng, này nhưng đều là nhị tỷ kế tác, minh đều là nàng sai. Ngại như thế nào còn quái thượng ta Triệu phượng chi đầu heo trên mặt tràn đầy trào phúng Cầm một trên một dưới Nhìn không cảm thấy làm nhân sinh khí Ngược lại thập phần buồn cười Ít nhất nàng hai cái nữ nhi Không ngại lại Khanh khách Khanh khách nở nụ cười Thanh thúy thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng ở Cười cái gì cười Lại cười tiểu tâm buổi tối không cơm ăn Hai cái nhai danh Không lương tâm Không biết ngươi nương hiện tại bị người khi dễ a triệu phượng chi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hai người tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười kết quả bị nàng như vậy một dọa lập tức hoa hoa khóc lớn vừa mới an tĩnh lại nhà ở lập tức lại nháo đến túi bụi tần mẫu thấy thế thập phân bất mãn lao đại gia thật là lại xuẩn lại lòng tham liền chính mình nữ nhi đều không đau lòng nếu không phải xem nàng sinh hai đứa nhỏ phân thượng tần mẫu đã sớm đem nàng cấp đuổi ra khỏi nhà nàng xử cái ánh mắt Thực mau láo nhị ra liền đem hai đứa nhỏ cấp mang theo đi ra ngoài, trong phòng tức khắc liền khôi phục phía trước kiến tĩnh. Tần phụ thanh khụ hai tiếng, hảo, trước không nói cái khác, người đi trước bệnh viện đi, có gì sự về sau lại nói. Không có biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng trong phòng này không biết hắn là ở bất công tần san, tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Triệu phượng chi cười lạnh, tưởng ba phải, cũng phải nhìn nàng đáp ứng không đáp ứng, cái gì về sau lại nói, cha. Chúng ta hôm nay nhưng đến đem lời nói cấp nói rõ ràng, ta này một thân thương đều là bị nhị tỷ cấp đánh, nếu là chuyến ra đi, kia đã có thể không dễ nghe. Ngươi có ý tứ gì? Tần phụ như mày, lạnh lùng nhìn nàng. Có ý tứ gì? Ngươi nói đi, cha, nếu không nghĩ chuyện này làm Tần San trở thành trò cười nói, vậy đáp ứng ta, đem ta lưu lại, ân. Lao đại gia, ngươi Đây là Tần phụ. Phượng Chi, ngươi Ngươi đây là tần đại đệ. Triệu phượng chi, ngươi cái su không biết xấu hổ, ngươi cấp lao nương nói bậy gì đó đâu. Lại hô liệt liệt, tin hay không lão nương tấu ngươi a đây là tần mẫu. Ngoài dự đoán ở ngoài, tần gia người cư nhiên như vậy giữ gìn nàng, tần san mạc dành có chút cảm động, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này không bạch trả giá, nàng trong lòng cuối cùng có chút an ủi, Mặc kệ tần gia người như thế nào khiến trách, triệu phượng chi đều thờ ơ. Nàng xem như thấy rõ ràng, này toàn ra mới là người nhà, nàng bất quá là cái người ngoài mà thôi, một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không lưu nhẫn tâm. Dù sao trở về cũng sẽ không có ngày lành quá, còn không bằng mượn này lưu lại tính, muốn nói lên, còn may mà tần san nhẫn tâm, bằng không cũng sẽ không làm nàng toản lớn như vậy chỗ trống. Triệu Phượng Chi, ngươi, không cần, nói thật cho ngươi biết, nhà máy đã có thật lâu đều không nhận người. ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng ngươi muốn thật muốn nháo vậy nháo đi thôi đến lúc đó xem là ngươi tiến mục giam vẫn là tần san thất nghiệp chúng ta đi viên phong bắt được tần san lạnh lùng nói úc đúng rồi cho ngươi cái lời khuyên về sau nói chuyện cẩn thận một chút nếu như bị người nghe được ngươi này mở miệng đi cửa sau ngậm miệng đi cửa sau ngươi liền chờ đi trong nhà lao đãi cả đời đi cha nương chúng ta đi trước hiện tại tình huống này Chúng ta cũng không thích hợp lưu lại, về sau có rảnh lại tụ đi. Viên phong nói xong, không đợi tần da người trả lời, lạnh khuôn mặt, liền đem tần san mang đi. Độc lưu lại tần da người hai mặt nhìn nhau, hối hận, phẫn nộ vân vân tự tràn ngập bọn họ ngực. Viên phong một đốn thao tác mánh như hổ, không chỉ có làm tần da người há hốc mồm, càng làm cho tần san chân tay luôn uống, còn có thể như vậy làm. Sự tình nháo thành như vậy, kia chính mình làm sao bây giờ? nàng nên làm cái gì bây giờ viên phong không phải thực thích tần san sao chính là chắc chắn điểm này triệu phượng chi mới dám ra tay tàn nhẫn mặc kệ là vì làm tần san vui vẻ vẫn là vì nàng thanh danh viên phong hẳn là sẽ không mặc kệ mặc kệ a triệu phượng chi hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến đi cáo hắn không được không được viên phong cũng không phải là người bình thường sẽ không vô cớ thối tha làm sao bây giờ làm sao bây giờ tần ra người sẽ không bỏ qua nàng Sẽ không. Triệu Phượng Chi hối hận cực kỳ, như thế nào đột nhiên liền đã quên viên phong thân phận, bị ma quỷ ám ảnh, muốn bức nàng đi vào khuôn khổ. Hiện tại hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nên làm như thế nào, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể chạy ra cái này khốn cảnh. Triệu Phượng Chi gấp đến độ xoay quanh, thần ra người lại thương lượng khai. Lão Tam, khắc lời nói, ta cũng liền không nói nhiều, này tức phụ là ngươi muốn cưới, chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi nhị tỷ phu hôm nay phỏng trừng là thật bực chúng ta, về sau không biết còn có thể hay không chữa trị quan hệ. Ai? Tần phụ thở dài, vỗ vỗ tần đại đệ bả vai. Lão Tam, ngươi nói một chút. Nói nói. Lúc trước là ngươi một hai phải cưới cái này dảo gia tinh, hiện tại hảo, thọc ra đại cái so đi. Ngươi nhị tỷ nên nhiều thương tâm a? Người trong nhà như vậy tính kế nàng. Tần mẫu hoán hận nói, liền chưa thấy qua so lão Tam gia còn có thể làm. Hiện tại tốt, hảo hảo một cái ra cho nàng làm đạt được băng phân ly. Tam ca, này, ai tần tiểu đệ cũng là có miệng khó trả lời, dù sao cũng là chính mình ca ca, nhưng hắn trong lòng cũng là cực kỳ bất mãn. Vốn dĩ liền tức giận tần đại đệ bị tần ra người như vậy một kích càng là giận không thể ác, liền chưa thấy qua như vậy không ra không mặt mũi nữ nhân, hắn hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn nàng một phen không thể. Tần đại cốc ngày thường là tính tình hảo. Không yêu sinh khí, cũng bất hòa triệu phượng chi so đo, nhưng hiện tại, liền tính là thần tiên cũng đến giận thượng giận dữ, hắn tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nói nữa, hắn chính là ở nông thôn lớn lên, sửa chưa không nghe lời nữ nhân phương pháp nhiều đến là. Triệu phượng chi mắt nhìn tần đại quốc xanh mặt càng đi ước gần, lấy lòng cười nói, đại quốc, ta, ta, đừng, đừng đánh ta, ta sai rồi, ai u, ai ra nhà. Đã ra tới tần san cùng viên phong tất nhiên là không biết tần gia nội phát sinh trận này gút mắt, tần san gắt gao nhìn chằm chằm viên phong, không nghĩ tới người này còn sẽ có trừ bỏ mặt lệnh ở ngoài biểu tình. Hảo, ta đều không tức giận, ngươi còn khí cái gì, bất quá là cái không liên quan người thôi. Tần san giữ chặt viên phong chân thành nói, biết hắn là thế chính mình khó chịu, bất quá hắn cư nhiên sẽ hỉ nộ hành với sắc, thật là trăm năm khó gặp. Phải biết rằng... Ngay thường mặc kệ ở loại nào trường hợp phát sinh cái gì, hắn đều định liệu trước, xử sự thông thả ung dung, trước nay đều sẽ không có ngoài ý muốn. Kết quả hiện tại cư nhiên bị triệu phượng chi cấp khí thành dáng vẻ này, hiếm lạ, so thiên sập xuống còn muốn khoa trương, nhưng thật ra tần san chính mình còn rất là bình tĩnh, căn bản là không để bụng người, tức giận cái gì, quả thực lãng phí thời gian, có này công phu, còn không bằng nhiều làm điểm ăn ngon khao khao chính mình. nếu là đổi tần ra người nàng khả năng còn sẽ giận thượng một hồi nhưng triệu phượng chi, Tri đã sớm biết nàng là cái gì tính tình cho nên nàng làm ra cái gì đều không ngoài ý muốn vì nàng sinh khí không đáng tần san như vậy một náo viên phong nhưng thật ra thực mau bình tĩnh xuống dưới bắt lấy tay nàng ẩn, ta biết vừa mới cảm ơn ngươi còn có ngươi yên tâm về sau sẽ không lại làm ngươi gặp được loại chuyện này còn cảm tạ ta Ngươi đều đã quên chúng ta cái gì quan hệ, ngươi không cũng giúp ta sao. Tần san mỉm cười nói, nàng vì không cho viên phong khó làm, liền dẫn đầu đứng ra, mà cuối cùng, viên phong cũng chắn nàng trước mặt, không vì nàng che mưa chắn gió không nói, thậm chí còn liên quan ra khẩu khí. Dùng ngón chân đầu tưởng, hắn hôm nay chỉnh này vừa ra, chỉ sợ sẽ làm triệu phượng chi sống không bằng chết đâu. Tần san cao hứng cực kỳ, đã bởi vì viên phong đối nàng giữ gìn. cũng là hương phấn chính mình có chân chính thuộc về nàng người nhà, sẽ vì nàng khổ sở, cao hứng, hương phấn người nhà. Thật tốt, không bạch xuyên qua một hồi, nàng cũng coi như vì chính mình sống một lần. Chúng ta đây đi rồi, chính ngươi bảo trọng à, có gì sự cũng có thể viết thư trở về, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là ngươi nhà mẹ đẻ. Tần mâu năm tần san tay, hai mắt đấm lệ nói. ân nương, ngươi yên tâm, ta có rảnh sẽ trở về xem ngươi. Tần san trịnh trọng hứa hẹn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, cái kia lão đại giả sự, ngươi. Tần mẫu trần trờ mở miệng, ngươi yên tâm, nàng là nàng, đại đệ là đại đệ, ta sẽ không sáng bậy. Tần san biết tần mẫu lo lắng gì, liền trực tiếp đem lời nói làm do nói. Sắc thật không liên quan tần đại đệ sự, huống hồ tần ra ở sự tình lần trước lúc sau, không chỉ có hung hăng đem nàng sửa chữa một phen không nói. Ngày hôm sau sáng sớm liền đem nàng đưa về ở nông thôn, hơn nữa theo tần San quan sát, khả năng nàng về sau đều sẽ không có cơ hội ở tới xưởng sắt thép quay giày nàng, kia còn có cái gì nhưng truy cứu đâu. Bọn họ đều cờ xí tiên minh đứng ở chính mình bên người, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liền hướng bọn họ, tần San liền lười đến thâm đội theo, dù sao về sau cũng sẽ không tái kiến. Hảo, hảo, hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần mẫu vô vô tần sang tay, thức ấy này ai, ra môn bất hạnh, cưới cái như vậy bà nương trở về, không có biện pháp, lại không thể lui hàng, chỉ có thể bóp mũi nhịn chính là hủy khuất lão nhị. Lần này trở về, nàng muốn hạ tử thủ, hảo hảo một phen lão đại gia mới được, liền nàng tính tình này, thả ra đi quả thực chính là hại người, nàng có thể tưởng tượng lại nhiều mấy cái kẻ thù May mắn lần này là lão nhị, nếu là chọc tới không thể cho người. kia nhà bọn họ không được đầy đủ xong rồi, cũng không thể làm này bà nương hủy hoại chính mình ra. mươi 88 Nếu là bởi vì nữ nhân này hủy hoại cả nhà, tần mẫu sợ là đến tức chết rồi, trở về đến hảo hảo quản quần nàng, tuyệt không có thể lại ra như vậy sát sai lầm, tần mẫu trong lòng tính toán một phen, mới yên lòng. Chúng ta đi rồi, đừng tặng, đừng tặng, ngươi trở về đi, trở về đi. Tần san đứng ở bên ngoài, Tần mẫu ở cửa sổ xe bên trong phất tay phân biệt, rõ ràng cùng bọn họ không có rất sâu cảm tình, nhưng giờ phút này lại vẫn là cảm nhận được ly biệt u sầu. Thiện đi tần mẫu không bao lâu, Giang Hằng cũng muốn rời đi nàng, chính thức đi thủ đô. Giang Hằng tuổi con nhỏ, hơn nữa hai người chi gian thâm hậu cảm tình, nhưng không đem tần san đau lòng cấp chết, hiện tại nàng thật là một vạn cái hối hận, sớm biết rằng, lúc trước liền không nên mềm lòng đáp ứng hạ những người đó. Liên tính ngay lúc đó tình thế không thể nghịch chuyển, cũng nên tranh thủ tranh thủ, ai, tần san hiện tại ruột đều hối thanh. Hiện tại Nhưng Hảo, cả ngày ở nhà mỏi mắt chờ mong, chờ Giang Hằng về nhà, mặc kệ tần san như thế nào nguyền rủa vô lương láo bản, nên đi vẫn là đến đi. Giang Hằng, tới rồi nơi đó, nhớ rõ viết thư cho ta trở về cho ta báo bình an a về sau mỗi tháng đều đừng quên viết, nhưng ngàn vạn không thể tỉnh tiền, ta đã ở ngươi áo trên trong túi thả chút. cũng đủ ngươi dùng. Ngày thường muốn ăn gì liền mua, ngàn vạn đường bổn xịn, hà khắc chính mình, biết không, nhưng cái đó tắm rửa quần áo cùng dày, ta cũng tất cả đều cho ngươi sửa sang lại hảo, đặt ở trên xe, biết không. Giang Hằng nhìn tha tha thiết thiết dặn giò nương, tâm nói phòng thí nghiệm nơi đó, ăn, uống, trụ, hành, đều có chuyên gia phụ trách, không chỉ có không cần hắn thao vừa phân tâm, liền tiền đều sẽ không dùng nhiều một phân. hắn chỉ cần chuyên chú chính mình bản chức công tác là được bất quá nương lại nhải hắn nghe mấy trăm lần đều sẽ không phiền chán ngược lại còn đặc biệt thỏa mãn những cái đó tiền phỏng chừng như thế nào mang đi còn sẽ như thế nào mang về giang hằng căn bản liền hoa không bao nhiêu nhưng hắn minh bạch chính mình không cần nương cũng sẽ ngạnh đưa cho hắn nếu không nàng sẽ càng thêm khổ sở mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều là thất thần Ngẫu nhiên nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng tất cả đều là ấy nấy. Làm cho Giang Hằng liền điểm khác thường cảm xúc cũng không dám lộ, sợ nương nàng luẩn quẩn trong lòng, muốn cùng những người đó đại chiến một hồi. Có thể hay không thành công chức không nói, phiền toái, nhưng thật ra không thể thiếu, Giang Hằng nhưng không muốn nương vì chính mình thêm hiểm. Nàng như thế không bỏ xuống được, Giang Hằng cũng sẽ do dự chính mình lựa chọn đến tột cùng chính bất chính xác. Nhưng mấy ngày hôm trước ở nhà bà ngoại phát sinh sự, Lại kiên định hắn bồi hồi, Giang Hằng không bao giờ tưởng bởi vì tuổi nguyên nhân mà đối nương khốn cảnh bất lực, vĩnh viễn đều không nghĩ. Cho dù đi qua mấy ngày, nhưng Giang Hằng vẫn là quên không được nữ nhân kiêu kiêu ngạo hương ngạnh, như ngạnh ở hầu, làm hắn trong lòng phi thường khó chịu. Xem ở nương phân thượng, hắn liền không giới tàn nhẫn tay, bất quá nên chuẩn bị đại lễ vẫn là đến có, không phải sao. Một ngày nào đó, nương sẽ lấy hắn bị vinh, mà sẽ không đi rửa vào người khác. Cho dù người kia là hắn cha kế, đừng nhìn người nam nhân này hiện tại đối nương khá tốt, một năm qua đi không quan hệ, ba năm đâu, mười năm, hai mươi năm lúc sau đâu, ai cũng không thể bảo đảm, hắn sẽ trước sau như một thiệt tình. Bởi vậy hắn cần thiết dựa vào chính mình cường đại lên, bảo hộ bọn họ, từ nguồn cội ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa, Giang Hằng cũng là có tư tâm, hắn hy vọng nương trong lòng quan trọng nhất người là hắn, mà không phải cái khác ai ai ai. Vốn dĩ hắn còn tính toán vẫn luôn giấu rốt đi xuống, hiện tại xem ra đảo không cần, thích hợp hiển lộ điểm hắn tri thức, có thể càng thêm có quyền lực, không phải sao. Nương còn vẫn luôn lo lắng hắn bị người lừa, lại không biết hắn nguyên lai liền không tin tưởng quá những người đó, từ đầu đến cuối, hắn đều có điều phòng bị, nàng lo lắng đều là dư thừa. Sau khi trở về liền có thể thúc đẩy cái kia thực nghiệm tiến hành rồi, lý do cũng là có sẵn, nghỉ ngơi nửa tháng lúc sau. có linh cảm cùng tân ý tưởng vừa không dẫn người hoài nghi làm người sẽ không coi khinh hán thật tốt à nói không chừng về sau còn có thể bởi vậy nhiều chút kỳ nghỉ đó chính là ngoài ý muốn chi hỉ ân nương ta đều biết ngươi yên tâm đi chính ngươi ở nhà hảo hảo ta thực mau là có thể về nhà giang hàng dặn dò nói ân ân tân san chỉ lo gật đầu căn bản là không chú ý tới giang hàng lời nói lỗ hổng. Nhưng thật ra viên phong, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cái này tân được đến nhi tử, hắn tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng giang hàng năng lực, viên phong bởi vì chính mình người nhà hiểu biết đến so người khác khả năng càng sâu một ít. Thủ đô viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, tự thành lập khởi, ở quốc nội tuyển nhận người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn tất cả đều là từng ở phía trước liên xô hoặc là mệ quốc lưu học học sinh. Không phải kỳ thị, mà là gần trăm năm loạn thế. Quốc nội giáo dục hệ thống đã sớm không thành hệ thống, đời sau thời kỳ rắc hạn chỉ có thể dựa thế hệ trước. Kiến quốc mười mấy năm cũng có một ít quốc nội sinh viên bị chiêu đi vào, nhưng kia thật là lông phượng sướng lân, đại đa số người liền môn đều sở không tới. Nhưng Giang Hằng lấy con trẻ Chi Linh đã bị đặc chiêu vào phòng thí nghiệm, không chỉ có đã bái mấy cái khó lường trong nghề người có quyền vì lao sư, cư nhiên còn tham dự bọn họ thực nghiệm, lại còn có không phải lấy trợ thủ thân phận, này từng từng cái, đều phải kinh bạo người trong mắt. Gác trước kia, phải có người cùng hắn nói trên thế giới có thiên tài. Hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không nghiêm túc tự hỏi chính mình hay không quá vo đoán, thiên tài không phải không có, mà là không bị người phát hiện mà thôi, ai làm giang hàng cái này ví dụ liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn đâu. Không tin đều không được, cho dù hắn còn nhỏ. Nhưng viên phong cũng dám ngắt lời Giang Hằng hắn về sau thành tựu tuyệt đối không thể hạn hạn lượng. Lưu luyến không rời tiễn đi Giang Hằng, tần san liền hoàn toàn nhàn xuống dưới, tần gia đi rồi, Giang Hằng đi rồi, mà nàng đối thủ một mất một còn trương viện viện hiện tại tắc bị Giang Lao Thái vây ở trong nhà không thể động đậy. Đại khái là lần trước mặt dô dẫn người ấn tượng quá khắc sâu, hơn nữa Giang lão Thái đối trương lê không mừng, một gả một hiệu quả lớn hơn nhị, Giang lão Thái hiện tại liền nhiều cái thói quen. Mặc kệ thượng nào đều phải lưu cá nhân ở nhà giám sát trương viện viện làm việc, dễ dàng không cho nàng đi ra ngoài, liền tính mua hộp que diêm đều không cho nàng đơn độc lên phố. Ngay cả đi ra ngoài khoác lác, đều không quên cách 2 giờ trở về nhìn xem, trương viện viện hơi co không vui, cán bộ côn liền đón đầu mà đến, đánh đến nàng âm âm u. Bắt đầu nàng còn khóc thiên kêu mà tranh thủ đồng tình tâm, sau phát hiện tất cả mọi người làm như không thấy, nàng mới tắt tâm tư. Bất quá trương viện viện cũng sẽ không ngồi chờ chết, thực mau xưởng sắt thép người nhà chi gian liền truyền lưu các loại về giang láo thái lời đồn đại, không có chỗ nào mà không phải là nói nàng tâm tàn nhẫn tay độc. Ai, kia giang chủ nhiệm nương ngày thường nhìn gương mặt hiền tử, không nghĩ tới đối chính mình ra hải tử như vậy nhẫn tâm. Ai nói không phải đâu, kia trương viện viện nhưng mới mười mấy tuổi mà thôi, liền tính đã làm sai chuyện, cũng quá nhẫn tâm. Cũng không phải là, đều nói mẹ kế nhẫn tâm. không nghĩ tới này sau nãy cũng không nhường một tất cả. Bất quá tần san đánh giá, hẳn là còn không có chuyển tới giang lão thái lô thai, bằng không bằng giang lão thái kia sĩ diện tính cách, chứ viện viện bất tử đều phải luật ra. Nữ chủ lâm vào vũng bùn tránh thoát không được, mà phạm lâm cái này nam chủ, ở tần san trước mặt cũng ngoan rất nhiều. hắn định ý, ở tần san gả tới kia một ngày, liền danh mạch cảm nhận được, một cái tiểu thí hại, tần san căn bản là không để ở trong lòng. nếu không phải Viên Phong, nàng đã sớm sạch sẽ lưu loát thu thập rớt. Liên tính hắn là nam chủ, kia cũng là về sau sự, trương viện viện cái này kiếp trước kiếp này thêm lên mò hơn 40 nữ chủ, còn không phải không có thể lại nàng trong tay chiếm được hảo. Bất quá cũng không biết là Viên Phong khuyên bảo, vẫn là Tần San phía trước ở Tần gia sở biểu hiện ra ngoài hung ác, thành công làm Phạm Lâm học được ở nàng trước mặt làm ra vẻ. Như vậy thì tốt rồi, hắn mẹ ruột cũng chưa quản qua Phạm Lâm. Chính mình cái này mẹ kế liền càng thêm không cần giả mù xa mưa đi phùng hắn, hiện tại có thể duy trì trên mặt hài hòa liền khá tốt. Đương nhiên, Tần San cũng không thả lỏng cảnh giác, một khi hắn có đối phó chính mình dấu vết, nàng nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường, tuyệt không sẽ mặc người sâu xé. Thủ đô mô viện nghiên cứu nội, ngươi xác định, vẫn là tưởng trở về sao. Phải biết rằng, nơi này chính là cả nước trước mắt tiên tiến nhất phòng thí nghiệm, ngươi lưu lại nơi này. Học được đồ vật có thể càng thêm toàn diện, hơn nữa ta sẽ nỗ lực cho ngươi tranh thủ lớn nhất tự do, làm ngươi không chịu câu thúc phát huy, ngươi xem. Nếu là quen thuộc lâm lão người ở chỗ này, sợ là sẽ hoài nghi chính mình đôi mắt có vấn đề, cái này đau khổ cầu xin người thật là lâm lão sao. Cái kia vẻ mặt lãnh đạm vật lý giới đại lão sao. Lão sư, ta đáp ứng rồi nương, 16 tuổi phía trước không thể rời đi bên người nàng. Lâm luôn vì hắn hảo. nhưng giang Hằng lại có ý nghĩ của chính mình. Ai lâm láo thở dài, nhìn trước mắt người, tràn ngập kinh ngạc cảm thán, lúc trước đem hắn thu làm đệ tử, bất quá là ôm ái tài chi tâm, không nghĩ nhân tài bị mai một, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế lợi hại, hoàn toàn vượt qua chính mình đoán trước, nhanh như vậy là có thể ra nghiên cứu thành quả, thật sự là thiên túng chi tài. Người như vậy, lâm láo khẳng định tưởng lưu tại bên người, nhưng hắn, đúng rồi, nương. Tức khác trên mặt hắn tức khắc lộ ra kinh hỷ, kia đem ngươi nương cũng điều đến thủ đô tới thế nào, như vậy các ngươi liền không cần tách ra. Trước mắt tới nói, còn không có người nhà tùy điều tiền lệ, nhưng quy củ đều là dùng để đánh vỡ, vì Giang Hằng, cũng không phải không thể, lâm láo càng nghĩ càng hưng phấn, phảng phất đã thấy được tương lai Giang Hằng không thể đo lường thành tiệu. Đúng rồi, con mẹ ngươi công tác, nhà ở đều có thể từ mặt trên an bài, ta đi giúp ngươi xin, ngươi xem thế nào. ân lâm lão tràn ngập chờ mong nhìn giang hằng này ân ngươi cảm thấy đâu lâm lão lập tức thúc giục nói vẫn là tôi đi ta nương đều thành thói quen nơi đó sinh hoạt vẫn là ấn nàng ý tứ đến đây đi giang hằng bắt đầu còn có điểm do dự đến sau lại lại càng nói càng kiên quyết không thể phủ nhận lâm lão mới vừa đưa ra cái này kiến nghị thời điểm hắn là có điểm tâm động đại ở bắc kinh có thể rời xa những cái đó thị thị phi phi còn có thể sinh hoạt đến càng tốt, dù sao cũng là thủ đô, điều kiện so nơi khác muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn trực giác nương lưu tại nơi đó, còn có mục đích khác, ở không biết rõ ràng phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng thế nàng làm quyết định. Hào đi, ngươi về sau khi nào lại tưởng trở về, cùng ta nói tiếng là được. Lâm lão không thể nề hà, người khác lao thành tình, tất nhiên là nhìn ra Giang Hằng quyết tâm, không thể cường đoạt, chỉ có thể buông tay. Giờ phút này hắn trong lòng hối hận đều mau bao phủ chính mình, sớm biết hôm nay, bắt đầu khi liền tính là hãm hại lừa gạt cũng muốn đem hắn làm ra mới được, hiện tại cũng liền không cần gặp phải lưỡng nan lựa chọn, mà xa ở thành phố Vê Đúc Tần San tâm tình cũng là hai chữ, ngọa tám mươi 89. Ông trời đây là chơi nàng đâu? Vẫn là chơi nàng đâu? thần San trong lòng chỉ còn lòng tràn đầy ngọa tảo ngọa tảo Nàng là biết chính mình vận khí còn tính không tồi. cầm lý vận sao, sao có thể cô phụ nó tên tuổi đâu. Nhưng vận khí loại sự tình này từ trước đến nay đều là hư vô mờ mịt, hiện tại nó tồn tại không tồi, nhưng có lẽ ngày nọ nó lại lạng yên không một tiếng động biến mất đâu, muốn thật toàn trông, cậy vào nó sinh hoạt, kia tần san còn không được khóc chết à. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, điểm này kiến thức nàng vẫn phải có, cho nên từ tâm nhãn tần san liền không đem chuyện này trở thành dựa vào. Nhưng trước mắt dẫn theo quả quyết đồ hộ, Sữa Mạch Nha tới nói lời cảm tạ nam nhân, làm nàng cảm thấy cái này vận khí nói đến vẫn là có thể ngẫu nhiên tin tưởng một chút sao? Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến nàng tùy tùy tiện tiện cứu cá nhân chính là cái đại lao đâu? Tần San Lăng là tưởng phá đầu cũng không biết duyên cớ việc này. Lại nói tiếp nàng có thể cứu trở về trước mắt người tánh mạng, còn may mà Trương viện viện cái này khí vận nghịch thiên nữ chủ. Tuy rằng nàng đã bị Giang lão thái vây ở giang già kia địa bàn, Liền ra cái môn đều khó, nhưng tần san vẫn là không dám đi đánh cuộc một keo loại này tiểu thuyết niệu tính. Tiểu thuyết sao, ở nào đó phương diện thật sự vô tiết tháo, vô lo dịp đang nói, muốn thật làm trương viện viện trình diễn một hồi tuyệt địa nghịch tập, nàng sợ là đến sống sở sở tức chết. Lại nói, thua cuộc kết cục, có khả năng chính là nàng cùng Giang Hằng tất cả đều bị mất mạng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, đừng nói nàng còn không có sống đủ, liền tính thật sự muốn chết. cũng không thể dừng ở kẻ thù trong tay cho nên cho dù hiện tại trương viện viện bị buộc đến nước này nàng cũng không thả lỏng kết quả nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm liền phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng gần nhất không biết sao nàng luôn muốn đến vùng ngoại ô vân sơn đi vân sơn tuy rằng so ra kém quốc nội nổi danh kia năm núi lớn nhưng ở tỉnh nội lại là cái cũng không tệ lắm cảnh điểm bất quá hiện tại mọi người đều vội vàng sinh hoạt sinh hoạt liền tính nghỉ ngơi cũng là đi công viên hoặc là đi dạp chiếu phim, ai cũng không có nhàn hạ thoải mái đi nơi đó leo núi A. Vân Sơn bị hoàn toàn khai phá vẫn là cải cách mở ra chuyện sau đó, hiện tại bất quá chính là cái cây cối xun xuê núi lớn mà thôi. Nàng đi nơi đó làm gì? Tần San cùng nàng giao nhiều như vậy thứ tay, đối nàng làm người không nói hiểu biết thập phần, nhưng sáu phần luôn là có, trương viện viện chính là cái không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Có thể trợ giúp nàng, đối nàng có lợi, Nàng liền sẽ chặt chẽ trộp vào lòng bàn tay Giống nàng cái kia có riêng Còn không phải là như thế sao Trong khoảng thời gian này Phạm Lâm nhưng không thiếu cầm trong nhà đồ vật đi Cứu tế liền cơm đều ăn không được nữ chủ Viên phong đều không nói Tần San cũng lười đến quảng Nhân ra chính mình vui Nàng cái này người ngoài còn có gì nhưng nói Nhiều lời hai câu Không nói được còn sẽ bị người ai giáp tâm gây rối. trương viện viện phòng trừng không thiếu cùng hắn nói Tần San nói bậy Ai làm phạm lâm thấy nàng sắc mặt càng ngày càng quỷ dị đâu. Bất quá ngại với viên phong, không dám biểu hiện thật sự rõ ràng. Trương viện viện ở sau lưng làm động tác nhỏ, rõ ràng tỏ vẻ nàng còn chưa có chết tâm sao, vậy càng không thể ra ngoài ý muốn, tần san liền nàng thượng vê nút cờ cũng chưa buông tha. Càng tới gần 8 tháng, trương viện viện liền càng thêm nôn nóng táo bạo. Nàng không ngừng một lần muốn đột phá giang lão thái phòng tuyến lao ra đi, đáng tiếc cuối cùng đều là bất lực trở về. Vì thế cùng Giang lão Thái đại xảo đại nháo vài chàng, chính là cuối cùng không chỉ có không có hôn đi ra ngoài, ngược lại còn chọc mau Giang lão Thái, trực tiếp cho nàng nghèo rất mồng tơi không nói, còn bị đánh đến mình đầy thương tích. Tần San thấy đều trong lòng run sợ, đến tột cùng là thứ gì có như vậy đại mị lực, làm nàng liền tính chỉ còn lại có một hơi, cũng còn nghĩ muốn bỏ đi ra ngoài. Ôm vài phần tò mò, vài phần cảnh giác tâm thái, Tần San liền bắt đầu lưu luyến vân sơn. Ngay từ đầu, sắc thật không có gì thu hoạch, nhưng trương viện viện nữ chủ thật không phải bạch đường, không lâu, tần san liền ở trong rừng cây phát hiện một cái bị thương nghiêm trọng, thả hôn mê bất tỉnh người, nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã chỉ còn hết giận, chưa đi đến khí. Nam nhân hơn 30 tuổi, tuổi không lớn, trên người cơ bắp vừa thấy chính là hàng năm huấn luyện mới có, càng miễn bàn hắn kia thương, tất cả đều là tử cung đánh đơn ra tới. Quán thượng sự Liên tính là óc heo cũng có thể nhìn ra người này thân phận không đơn giản, Tần San không nghĩ chọc phải phiền thoái, nhưng người vẫn là muốn cứu, không thể bạch cấp nữ chủ đưa bàn tay vàng đi. Gặp gỡ như vậy sự, bình thường thường nhân đương nhiên là tìm công an, Tần San cũng không ngoại lệ, nàng tìm tới phương đội trưởng, đến nỗi tiểu thuyết chung miêu tả, cái gì mang về nhà, kia căn bản là không có khả năng. Từ lần trước náo loạn tràng ô long sau, Tần San liền cùng hắn lén thành lập liên hệ, Lại lúc sau, liền không có nghe được người kia khác tin tức, bên trong truyền thuyết, hắn bị chuyên gia mang đi, phương đội trưởng được khen thưởng không nói, còn nhỏ tiểu nhân thăng một bậc, hắn còn riêng cảm tạ quá tần san. Lẽ ra, sự tình hẳn là đã chấm dứt, nhưng không nghĩ tới bọn họ hai người cư nhiên còn sẽ gặp mặt. Phía trước nàng cứu người thời điểm chỉ lo lo lắng cho mình, căn bản là không tự nhìn kỹ người này trường gì dạng, hiện tại lại xem. Phát hiện hắn cư nhiên là thời đại này tiêu chuẩn Mỹ nam tử diện mạo mặt chữ điển, mày rậm mắt to, sống lưng thẳng tắp một thân chính khí, vừa thấy liền biết là đang làm gì. Càng làm cho Tần San không nghĩ tới chính là, viên phong cư nhiên còn cùng hắn nhận thức, nhìn hai người ở bên kia trò chuyện với nhau thật vui, Tần San trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Thật là, lần đầu tiên không biết dùng nói cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Kỳ thật viên phong mới là nam nữ chủ lớn nhất bàn tay vàng đi. Bằng không như thế nào gì người đều cùng hắn có một. Không nghĩ tới cứu ta người, lại là viên phong ngươi hái nhân, này thật đúng là duyên phận A. Nam nhân trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt biểu đạt ra tới lại không phải như vậy cái ý tứ. Ngốc tử đều có thể nhìn ra hắn nồng đậm hoài nghi. Nam nhân từ trên xuống dưới đánh giá một phen tần san, lớn lên là khá tốt, nhưng trừ bỏ điểm này ở ngoài. hắn thật sự nhìn không ra nàng còn có cái gì ưu điểm có thể làm viên phong cái này thành tâm quả dục hòa thượng sửa an vân ai nói không phải đâu cư nhiên như vậy xảo cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào nghe người khác nói nơi đó món ăn hoang dã không ít liền một hai phải chạy tới nhìn xem bành cách ngươi nói có phải hay không viên phong nhìn chằm chằm bành cách trên mặt vân đạm phong khinh nhưng trong mắt uy hiếp lại không dung nhìn thẳng trong lòng bất mãn lập tức liền phải phá tan nhà giam manh hổ xuống núi. Thủ đô những người đó mỗi người đều là như thế, ngươi làm một chuyện, hắn chính là có thể giải đọc ra ba loại ý tứ tới, mỗi người đều đương chính mình có viên thất khiếu linh lung tâm, lại không biết có chút người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Viên phong chính là không mừng cái loại này không khí, mới kiên chỉ muốn tới bên này. Bành cách sẵn nhiên, nhìn không ra tới à, viên phong cư nhiên vẫn là cái kẻ si tình, một lòng che chở chính mình nữ nhân. Hắn thu hồi chính mình hoài nghi, tính, hắn lần này chấp hành bí mật nhiệm vụ trừ bỏ thủ trưởng cùng chính hắn, không còn có người thứ ba biết, phỏng chừng là trùng hợp. Đó là, đó là, đệ muội đừng để ý, ta chẳng qua là thói quen mà thôi, thói quen. Bành cách cười ha ha, chút nào không thèm để ý viên phong phẫn nộ. Tần San hiểu rõ, vốn dĩ nàng còn rất tức giận, hóa ra này tới cửa tới không phải báo ân, hơn nữa thử tìm tra, làm đến nàng trong lòng táo bạo cực kỳ. hận không thể lập tức đem người này mang đồ vật toàn ném ra khí mới hảo. Lại không nghĩ rằng người này không ấn lẽ thường ra bài, ngược lại còn chọn phá chính mình ý tứ, tần san vừa mới tăng vọt cảm xúc tức khắc đã bị chọc thủng, mang mắng ra bên ngoài phong khí. Lại xem viên phong, biểu tình cũng cùng nàng không sai biệt lắm, hai người trong lòng cùng cái ý tưởng, như thế nào sẽ có như vậy ngay thẳng boy. Tần san lại một lần khắc sâu nhận thức đến, không thể bằng diện mạo thức người, Ha ha, đừng nóng giận, đệ muội, về sau ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp, đều có thể tới tìm ta, ta tuyệt không thoái thác, thiếu ngươi một cái mệnh, như thế nào cũng đến còn lại nói. Bành cách cười hứa hẹn, so với vừa rồi, hiện tại hắn đã có thể chân thành nhiều. Nhưng tần san cứu người căn bản liền không cầu này đó, bất quá là vì làm nào đó người tính sai mà thôi, hơn nữa, nàng trong lòng đối trương viện viện còn có cái mơ mơ hồ hồ ý tưởng. Bất quá còn cần thời gian nghiệm chứng. Không. kia hảo, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ ngươi. Viên phong đoạt ở tần san phía trước đáp, bành cách thật sâu nhìn hắn một cái, ngược lại nói lên khác. Chờ tiễn đi cái này đến từ phương xa đại ca, không đợi tần san hỏi vì cái gì, viên phong liền trước mở miệng. Bành cách là gia tộc bọn họ điều động nội bộ đời sau người cầm quyền, hắn người này từ trước đến nay nói là làm, có hắn hứa hẹn. Ngươi về sau ở bên ngoài hành tẩu sẽ càng thêm phương tiện. Tần san gật đầu, đã hiểu, lương Dựa bành ra này viên che trời đại thụ, nàng xác thật có thể sống được càng thêm không kiêng nể gì. Kia viên phong đâu, lấy hắn thông minh, chẳng lẽ liền một chút cũng chưa phát hiện sao. Tần san khẽ cắn môi, trong lòng pha rác ấy nấy, viên phong một lòng thế nàng tính toán, nhưng nàng lại chỉ lo chính mình, ngươi. Ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện, phát hiện ta đối phạm lầm lãnh đạo. Giang ra gia địch ý, còn có kia dấu ở gương mặt dưới là nhạc. Viên phong dường như biết nàng muốn hỏi cái gì, cười, không vội ngươi một ngày nào đó sẽ nói cho ta. Nói cho ta ngươi lai lịch, ngươi trước kia sinh hoạt, ngươi hết thảy hết thảy Viên phong nói làm tần san đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng đối hắn gấp đôi hay nấy. Bí mật không thể nói, vậy chỉ có thể ở địa phương khác trên dưới công phu. Kế tiếp, viên phong cảm nhận được tần san kia cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Mặc kệ là sinh hoạt thượng, vẫn là phu thê trong sinh hoạt. Nàng nũ mị đến làm viên phong cũng không dám tin tưởng, có đôi khi thậm chí đều hy vọng như vậy nhật tử có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Bên này hai người quá nổi lên tuần trăng mật, nhưng trương viện viện lại đối tần san hận thấu xương. Ngày đó nàng chính mắt nhìn thấy chính mình bá nhạc từ viên sưởng trưởng ra đi ra ngoài, còn có cái gì không rõ. Khẳng định là tần san nhặt cái này lẩu đã không có bảnh cách sau lương bảnh ra. Nàng còn lấy cái gì đi cùng giang hàng đấu Không bằng trực tiếp nằm yên nhận thua tính Không Nàng không nhận thua Tuyệt không Nếu kiếp trước đều có thể thành công Không đạo lý hiện tại không được Cho dù có cái thần bí sống lại tần san thì tính sao Nàng không nghe lời Vậy chỉ có thể đem nàng đưa về kiếp trước quý đạo thượng Như vậy Hết thể liền sẽ khôi phục nguyên trạng trương viện viện hô hô nở nụ cười Cười cái gì cười Chạy nhanh lại đây cho ta đem quần áo giặt sạch Nhanh lên Tiểu tâm ta tấu ngươi. Giang hồng hoa múa may nắm tay, hung tợn uy hiếp nói, Trương viện viện giấu đi nội tâm hận ý, túi lầu đáp, đã biết. Nói xong vội vàng đi rồi, trước mắt này đôi dơ quần áo, giống như ở cười nhạo Trương viện viện bất lực, nàng hận, hận, hận chết giang ra một đám người, chờ xem, làm ngươi trước đắc ý hai ngày, lập tức các ngươi liền sẽ rơi vào địa ngục, ha ha, ha ha. Chương 90 Mà tần san tự nhiên là không biết chính mình đã bị trọng sinh mà đến nữ chủ cấp theo dõi, nàng trước hai ngày thu được giang hàng gửi thư. Tin chung nói cho tần san, kinh thành thực nghiệm đã kết thúc, hiện tại chỉ chờ kết thúc, không dùng được bao lâu, hắn liền có thể đã trở lại. Biết được tin tức này, tần san không biết cao hứng cỡ nào, liền tính hiện tại nói cho Trương viện viện chuẩn bị trả thu nàng, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Các nàng chi gian vốn dĩ chính là kẻ thù. làm sao nói trả thù không trả thù đâu. Hơn nữa Giang hằng lần này trở về, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không lại rời đi, hắn giống nhau sẽ không đối Tần San nói dối, cho nên lần này là thật sự không đi rồi, nhưng đem Tần San kích động đến, cả ngày đều ở trong phòng đi tới đi lui. Phong muốn một lần nữa quét tước, chăn đệm giường linh tinh cũng muốn một lần nữa tháo dặt, phơi nắng, còn có hắn thích gan đồ an vặt cũng muốn chuẩn bị lên, đủ nàng vội thượng một đoạn thời gian. Mặc kệ giang hàng như thế nào miêu tả chính mình ở thủ đô sinh hoạt quá đến có bao nhiêu hảo, không có chính mắt gặp qua tần san chính là cố chấp không chịu tin tưởng. Nàng biết chính mình đứa con trai này chi tiết, gan lớn lại thông minh, muốn quyết tâm lừa nàng, liền tính là kiến thức quên bắt tần san cũng không hảo phát hiện. Hai tử vẫn là lưu tại bên người hảo, tần san hiện tại tâm tình cùng đại đa số đương mẹ nó không sai biệt lắm, đều chỉ nhận cái này triết lý. Bất quá may mắn. Nhi tử lập tức liền phải đã trở lại, không thể so người nào đó, có khả năng đời này đều không thấy được chính mình nữ nhi, nếu không có tần san cường thế cám vào. Tần san dẫn theo trứng gà cùng gạo kê, ở cửa bị vệ người nhà đầy mặt tươi cười đón đi vào, trong xưởng hiện tại ai không biết nàng là viên phong tức phụ, bình thường người cũng không chịu đắc tội nàng, rốt cuộc gối đầu phong uy lực không thể khinh thường. liền tính không thể lưu lại cái ấn tượng tốt, cũng không thể làm nhân ra ghi hận bọn họ. Không phải sao? Nếu không tia dày nhỏ ngươi xuyên đều xuyên không xong, nói nữa, liền xem ở trứng gà phân thượng, cũng không thể đem người cấp cự chi ngoài cửa A. Tần San lập tức đi đến Vương ngọc phân mép giường, nàng đang ở trên giường cấp hải tử vì sữa mẹ, nhìn thấy Tần San, lập tức liền lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Ngươi đã đến rồi, mau, mau ngồi xuống. Mắt thấy nàng liền phải đứng lên, Tần San vội vàng ngăn cản, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngươi không biết chính mình ở làm ở cư A, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tuy là quát lớn, nhưng ngữ khí lại là vì nàng suy nghĩ, vương Ngọc Phân không tức giận, ngược lại còn cười hì hì nói, biết, biết, ta sẽ cẩn thận, này không phải lập tức liền phải ở cứ xong sao. Nhưng không, tần can sự, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi xem Ngọc Phân, này trong sưởng ai có nàng sẽ hưởng phúc, còn ngồi trên song ở cứ ăn ngon, uống đến tốt, ngươi nhìn một cái. Đều béo không ít. Vệ lao bà tử không nhịn xuống, đâm một câu. Đều không cần tần san kiếp sau khí, Vương Ngọc Phân liền phấn mặt hàm xương đem nàng bắn cho đi ra ngoài, trong miệng cũng không buông tha người. Bà bà là cảm thấy ta bị tiểu mội đẩy ngã xứng đáng. Mười bảy tám tuổi, còn nhỏ, ngươi nhưng kéo đến đi, nàng chính là cố ý. gì, kia nàng cũng thật đủ ra sức, không biết còn tưởng rằng ta đào nhà nàng phân mộ tổ tiên. Nàng sao còn trốn tránh không dám thấy ta, không cẩn thận, sợ là trột dạ đi. Trứng gà, nói lên cái này ta đảo nghĩ tới, phía trước bà bà nói phải hảo hảo thay ta bổ thân thể, đem tiền lương cấp thu lên, hiện tại hài tử đều sinh, kia tiền cũng nên trả ta đi. Vương Ngọc Phân nói mấy câu liền bức cho vệ lao bà tử bại tẩu mạch thành, rốt cuộc bức bức không ra một câu. Chờ nàng đi rồi, hai người cũng chưa nói chuyện, cuối cùng vẫn là Vương Ngọc Phân mở miệng. đây là người nhà của ta, hận không thể ta chết người nhà, ha, ta đời này cũng không biết tích góp bao lớn phúc khí, mới gặp gỡ bọn họ này đàn người nhà. Vương Ngọc Phân mãn hàm nghĩa mai trào phung nói, trong mắt đều là hận ý, thần San nhìn không khỏi kinh hãi, vội vàng an ủi, cùng bọn họ so đo làm cái gì, bất quá là đàn tham tiện nghi tiểu nhân thôi, ngươi nhưng đừng vì bọn họ luẩn quẩn trong lòng, ngươi muốn thật chạy tới cùng bọn họ liều mạng, Ta đây trong khoảng thời gian này nỗ lực không đều bổng phí. Đúng vậy, ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc, nhìn không thấu những người này gương mặt thật, không biết bọn họ là đàn ăn thịt người không nhà xương ác lang. Vương Ngọc Phân đoán hận nói. Tần San không nói chuyện, nàng cũng cảm thấy trước kia Vương Ngọc Phân rất xuẩn, hôn trước loạn tính không quan hệ, nhưng nếu là cái luyên ái não, vấn đề liền lớn. Trước mắt người chính là cái sống sờ sờ ví dụ, mang thai chín nhiều tháng. Người gây đến giống ma cán, liền khẩu cơm đều ăn không đủ no, càng miễn bản sau lại còn cố ý bị người cấp đẩy đến trên mặt đất, đến nỗi khó sinh thêm sinh non. Liên này, nàng bà bà nghe nói nàng sinh chính là cái nữ như sau, quay đầu liền đi, sau lại nếu không phải nàng chính mình nghĩ thông suốt đứng lên tới, chỉ sợ hiện tại vẫn là trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé đi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi đem ta từ địa ngục túm ra tới. Đa tạ ngươi làm ta biết nhân sinh còn có mặt khác một loại cách sống, Vương Ngọc Phân hai mắt đấm lệ mê mang nói. Tần San trầm mặc ở, nàng cũng biết như thế nào đi an ủi Vương Ngọc Phân, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đến nay liền khó nhất xử lý, bất quá giống vệ ra như vậy quá mức cũng là hiếm thấy. Tần San phía trước tuy rằng nhận hạ mẹ nuôi danh hảo, nhưng nàng cũng không xem nữ nhân này hôn nhân, liền như có như không rời xa nàng. Cũng không biết nàng có phải hay không đã nhìn ra, Từ năm trước bắt đầu liền không tìm tới quá Tần San, sau lại chờ nàng sinh hài tử, tới thỉnh Tần San đi uống rượu, nàng mới gặp được cái này một năm trước nàng cứu tới người, không, nói đúng ra, nàng đều không thể xưng là người, chẳng qua là cái sẽ thở dốc vật còn sống mà thôi. Sau lại sau lại, Tần San cũng không biết sự tình sẽ biến thành như bây giờ, nàng bất quá là cho người này rót chút tâm linh độc canh gà, thật không có làm cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Bất quá người này giống như dần dần sống lại đây. Cho tới bây giờ, nàng đã có thể sống ra bản thân bản sắc tới, thật là cực nhỏ thấy. Về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp trước mắt người này, nếu không phải tần san, nàng vương ngọc phân mộ phần thảo đều không biết có thể trường rất cao. Cũng là nàng chính mình ốc, đầu tiên là bị nam nhân hống thân mình, mang thai, nam nhân không chịu thừa nhận, cuối cùng vẫn là ở trong xưởng lãnh đạo sự áp, bọn họ mới kết hôn. Nàng khi đó như thế nào liền nhìn không ra tới, nam nhân nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Sau lại phát sinh sự tình, tựa như một hồi ác mộng, kết hôn sau, bị bà bà khắc khe, Trượng phu lạnh nhạt, tiểu cô cười nhạo, cuối cùng mang thai chí nguyệt, bởi vì đói bụng, muốn tìm điểm đồ vật ăn, đã bị cô em chồng cấp làm hại khó sinh. Càng miễn bản sau lại bà bà còn muốn đem nàng sinh nữ nhi cầm đi bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. nàng bị dọa đến chỉ có thể trốn ở trong phòng rơi lệ, thậm chí nghĩ tới đi tìm chết. Mà một gậy gộc gõ tỉnh nàng người cư nhiên là tần san cái này tám cột đánh không mẹ nuôi. Đúng vậy, nếu nàng chính mình không đứng lên tới, người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, nàng liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể đáng giá nàng sợ hãi đâu. Phá lệ, nàng bế lên chính mình nữ nhi, nhìn chính mình hài tử, bởi vì mang thai trong lúc nàng không có ăn qua một đôn tốt. hơn nữa sau lại cả kinh mở dọa hải tử từ sinh ra khởi liền không ăn qua nàng sữa mẹ gây đến cùng cái tiểu miêu liền tiếng kêu đều so con nhà người ta tiểu nhìn thấy nàng rõ ràng hải tử không hiểu chuyện cũng không nhận người còn là hướng tới nàng thiên chân cười kia một khắc, vương ngọc phân rơi lệ đầy mặt nàng đã chết không quan trọng nhưng hải tử đâu không nương hải tử có bao nhiêu đáng thương nàng lại không phải chưa thấy qua lại nói Nàng tồn tại vệ ra đều như thế quá mức, nàng đã chết, chẳng lẽ trông cậy vào nữ nhi sống ở bọn họ không đành lòng dưới sao. Vương Ngọc Phân trong nháy mắt kia tựa như đọc sách người bị đả thông thất hiếu, tức khắc minh bạch, chính mình đã chết, nữ nhi phỏng trường qua không bao lâu cũng muốn xuống dưới bồi nàng, nữ làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Vương Ngọc Phân cũng không ngoại lệ. Nàng nhanh chóng dốc sức làm lại, tự mình hạ vệ ra chiến trường xe bức, đấu bà bà, hống trợ phu, rồi tiểu cô. một tháng xuống dưới vệ gia người bị nàng thu thập đến dễ bảo không có tình yêu che giấu vương ngọc phân thực mau liền đi ra cái loại này sống không bằng chết hoàn cảnh lại quay đầu xem nàng chỉ cảm thấy chính mình kia một năm nao giữa tử tựa như vào thủy bị người khi dễ trượng phu một hống nàng liền cái gì đều không so đo nhậm vệ gia già trẻ lớn bé ở nàng trên đầu ỵ phân đi tiểu còn kém điểm đem chính mình công tác cấp tặng đi ra ngoài may mắn cuối cùng thời điểm dừng lại xe bằng không nàng khả năng đã sớm bị vệ gia người đuổi ra đi. từ đó về sau nàng liền đem tiền lương chặt chẽ toàn ở chính mình trong tay. ai tới nói cũng chưa dùng, có tiền sau nàng ở vệ gia bắt đầu nói một không hai. ngay cả nàng nói muốn ngồi xong ở cữ, vệ gia kia lão bà tử liền dám cũng không dám đánh một cái. hiện tại nàng mới cảm thấy chính mình sống được giống cá nhân, mà không phải điều cẩu, này hết thề đều không rời đi tần san lúc trước nỗ lực. Không chút nào Khoa Trương nói không có Tần San, liền không có hôm nay thoát thai hoàn cốt nàng. Có lẽ làm chính mình nữ nhi nhận nàng làm mẹ nuôi, là chính mình này bối chi làm được chính xác nhất sự tình. Vương Ngọc Phân mỉm cười, nhìn đang ở nơi đó đậu chính mình nữ nhi Tần San, về sau các nàng chính là người một nhà, thật tốt. Tần San đảo không nghĩ tới Vương Ngọc Phân đã đem nàng trở thành cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân, nàng sẽ giúp Vương Ngọc Phân. thuần túy là bởi vì thấy được nàng không chịu thua còn có phát ra từ nội tâm thay đổi, đụng tới người như vậy, tần san liền muốn đi giúp giúp các nàng. Các nàng sống ở một bãi bùn lầy chung, lại nỗ lực muốn dễ rùa ra tới, như thế nào có thể không cho người thích đâu. Nói vậy triệu tỷ lúc trước chính là thấy được cùng nàng có đồng dạng cảnh ngộ tần san, mới có thể tận hết sức lực trợ giúp nàng, nàng quá đến hảo, thật giống như chính mình cũng có thể quá thượng mặt khác một loại nhật tử dường như. Mà tần san cũng là từ vương ngọc phân trên người, thấy được kiếp trước chính mình, nếu khi đó cũng có người có thể đối nàng vươn viên thủ, có lẽ nàng khi còn nhỏ liền không cần sống được như vậy vất vả. Cũng liền không cần tuổi còn trẻ liền sống được giống cái con bò già. Người nói chính là thật sự, nơi đó thật sự khắp nơi đều có cá sao. Giang lão Thái nhìn trước mắt người, hoài nghi nói, này ngại danh trước kia rõ ràng hận chết bọn họ, nhưng mấy ngày nay lại giống thay đổi cá nhân dường như. Chạy tới hướng bọn họ kỳ hảo, thấy thế nào đều giống không có hảo ý. Đương nhiên, mai không tin nói, liền chính mình đi xem bái, địa phương cũng sẽ không chạy. Hiện tại thời tiết này, vũ phỏng trừng không thể thiếu, nhưng cái đó cá khẳng định đều chạy ra, nếu là đi chậm, bị người khác phát hiện, liền. Trương viện viện rất là khó nói. Giang lão thái cùng Giang hồng hoa lẩm nhẩm lầm nhầm một phen, xác nhận trương viện viện không dám lừa bọn họ, liền trực tiếp đánh nhịp, hành. Vậy đi, bất quá ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau. Hảo. Trương viện viện cúi đầu, không thấy nơi đó người trong mắt tính kế, giấu đi nội tâm điên cuồng. Đi thôi, đi thôi, nơi đó sẽ trở thành mai táng các ngươi phần mộ. Ha ha, ha ha. Còn có cái kia tần san, cũng mơ tưởng tránh được lần này thai nạn. chương mươi 11 Liên ở tần san mãn tâm mãn nhãn vì giang hàng chuẩn bị phòng khi, nàng thu được hạng nhất tân công tác. Đi bờ sông thượng giám sát nhà máy công nhân viên trước công tác. Đây cũng là lệ thường, ai làm xưởng sắt thép mà chỗ bờ sông, mỗi năm đến phòng lụt thời kỳ, trừ bỏ mỗi mà nông danh muốn báo danh tới tham dự đê đập xây dựng ở ngoài, xưởng sắt thép cũng sẽ rút ra một ít người tới trợ giúp những người này xây dựng. Nói đúng ra, là huynh đệ đơn vị chi viện, rốt cuộc cái kia đời sau trên đời nổi tiếng đập lớn còn không có kiến hành Phòng lộn công tác liền hoàn toàn chỉ có thể dựa nhân lực tới hoàn thành. Lẽ ra này phân sống là không tới phiên tần san, nàng tư lịch không đủ, nhà máy không biết nhiều ít lao tiền bối nhìn chằm chằm cái này đi một chuyến liền có thể lên trước công tác. Nguyên bản đã định hảo đi người được chọn, cũng biết người nọ như thế nào làm, tan tầm về nhà rất trong nước, hiện tại cảm nhiễm phong hàn, người đều sốt mơ hồ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là muốn dây rủa muốn đi đại đê thượng làm việc. Đương nhiên không phải bởi vì có bao nhiêu thích, mà là đây là cái tích góp công tích nhanh nhất con đường. Vất vả là vất vả điểm, nhưng tiền lời lại là thật lớn, cao nguy hiểm cao hồi báo sao. Hơn nữa về sau lý lịch thượng cũng đẹp chút, nói đơn giản một chút, chính là cái này công tác hoàn thành về sau là có thể lấy tới khoác lác, ra châu thổi xe trời, cũng sẽ không có người tới chọc phá. Lại vất vả, nghĩ đến về sau nhật tử, liền không cảm thấy khổ sở. Đến lúc đó người khác nói câu, kia ai ai ai không sợ gian nguy, ở nhất gian nan khốn khổ thời khắc như cũ đón khó mà lên, lấy được thật lớn thành công. Nhiều phong cảnh A, càng miễn bản nhà máy đề bạt cán bộ thời điểm, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn loại người này, giống như đi tranh bờ sông, trở về nhân sinh liền đến một cái khác mặt dường như. Cho nên đừng nhìn công tác này có nguy hiểm, nhưng cướp đi làm người cũng không ít. Nói nữa, nhiều năm như vậy cũng không gặp ra quá chuyện gì A. Tổng hợp xem ra, là lại có lời bất quá sự. Nhà máy có ý tưởng người, trong lòng bàn tính đánh đến bùm bùm vang, ban đầu xem trọng người không thể đi, kia khẳng định đến một lần nữa an bài, một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì không đi tranh thủ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân sự khoa vội vô cùng, khai mấy ngày hội nghị, cãi nhau ngất trời, tranh tới tranh đi, nói ai đều có người phản đối. Cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng, vạn khoa trưởng đem tần san sách ra tới, Cái này tất cả mọi người câm miệng ở trong lòng niệm nổi lên Phật, này cáo giả, thật đúng là sẽ chọn người. Bọn họ cũng không phải không nghĩ phản đối, mà là không biết như thế nào mở miệng. Đệ nhất, Tần San có thể thi đậu nhân sự khoa, chứng minh nàng xác thật là có năng lực, sau lại nàng cũng đúng là nhân sự khoa tỏa sáng rực rỡ, tinh nàng tay sự tình từng vụ từng việc đều xử lý đến phi thường viên mãn. Đệ nhị, chính là thân phận của nàng, nàng nam nhân là trong sưởng sưởng trưởng. tuy rằng mọi người đều là bình đẳng nhưng xưởng trưởng chính là xưởng trưởng hắn quyền lực là thường nhân so không được la ngươi hiện tại đem hắn ái nhân cấp dấm đi xuống ngươi là thống khoái có thể sao đâu ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không có một ngày cầu đến hắn trên mặt đâu úc hiện tại ngươi ngăn trở người nọ tiến bộ đến lúc đó lại muốn tìm xưởng trưởng hỗ trợ trên đời này nào có ăn không trả tiền công chưa thật đúng là đương người khác là đầu góc tất cả đều là hồ nhau a nhậm ngươi đuổi nghịch, Ngốc tử sao có thể lên làm sưởng trưởng? đem hắn đương ngốc tử chính mình mới là ngu xuẩn. Thương lượng tới, thương lượng đi, cuối cùng vẫn là định ra tần san, lúc này mặc kệ đề ai, đều là hại người, không gặp trong xưởng truyền ra vạn khoa trưởng tuyển tần san tiếng gió lúc sau, rất nhiều đều rụt sao. Chuyện tốt sao, tần san đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng mới sẽ không bởi vì người khác nhàn nôn toái ngữ liền cảm thấy chính mình không xứng. Cấp những người này tốt nhất đả kích chính là nàng tiếp được chuyện này, không chỉ có tiếp được còn muốn làm được xinh xinh đẹp đẹp. Đến lúc đó thăng chức tăng lương không phải mộng, muốn nhập đảng cũng không thành vấn đề. Ngay cả luôn luôn cùng nàng như hình với bóng viên phong, biết được chuyện này sau, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại giúp Tần San thu thập hành lý đi. Hán đại khái đã sớm nhìn ra tới, Tần San trong lòng vẫn là có gia tâm, tưởng bằng chính mình năng lực làm ra chút thành tựu tới, mà không chịu khuất cư nhân hạ. Lại nói, lấy tần san bản lĩnh không nên chỉ là cái làm việc khoa viên, nếu có thể làm nàng tới quản lý xưởng sắt thép, không nói được còn sẽ so viên phong chính mình làm được càng tốt. Có đôi khi từ miệng nàng lộ ra nhỏ tí kẻo kỳ tư diệu tưởng, đều làm hắn được lợi vô cùng, càng miễn bàn cái khác, tần san tựa như cái mê cung giống nhau, mỗi lần hắn đều cho rằng chính mình tìm được rồi xuất khẩu, lại phát hiện vẫn là bị nhốt ở bên trong. Viên phong trầm mê với loại này, thời thời khắc khắc đều đang tìm kiếm đáp án kích thích chung, không thể tự kềm chế. Như thế như vậy, Tần San liền lưng đeo mọi người mong đợi, bao lớn bao nhỏ đi hướng tu sửa đập lớn bờ sông thượng. Tần Can sự, Tần Can sự, ngươi xem, ta lại bắt được chút cá, cấp cho ngươi, ngươi cũng không nên lại đưa cho người khác. Tần San đang ở bá thượng kiểm kê gần nhất cm, nghe vậy vội vàng quay đầu đi, vừa thấy người tới liền cười, là. Là, là, các ngươi cũng thật đủ lợi hại. Ngươi nọ bị tần san như vậy một khen, mặt đều hồng thấu, ném xuống cá liền chạy, nửa điểm không mang theo do dự. Tần san đi qua đi, chậm gì gì đem cá cấp nhật lên, còn rất đại, mấy cái thêm lên có bốn năm chục cân. Đưa cá người kêu lương trọng, vừa nghe tên liền biết hắn ở nhà đứng hàng lão nhị, vừa thấy chính là cái không được sủng ái, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ đã bị tới rồi tu đập lớn. Đừng nhìn cái này có thể ăn thượng cơm, nhưng cũng có thể mệnh chết người, phàm là lương trọng trong nhà đối hắn có vài phần yêu thương, đều sẽ không làm hắn tới làm loại sự tình này. Nếu nói, tần san là hướng về phía xong việc chỗ tốt tới, kia hắn liền hoàn toàn là tới chịu tội. Nói lên tần san cùng hắn sâu xa, thật là có điểm trời xui đất khiến, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Nhưng lúc này phát lương thực đều chỉ đủ đại gia ăn cái lường dạ Liên tính đại gia làm đều là trọng thể lực sống. Lương trọng chính trường thân thể, mỗi ngày đều so người khác đói đến mau nhưng hắn lại không dám cùng người khác nói. Hơn nữa liều mạng làm việc, thể lực tiêu hao thật lớn, hắn rốt cuộc ở phía trước mấy ngày sáng sớm chịu đựng không nổi ngã xuống. Tần san lúc ấy liền ở hiện trường, vừa thấy hắn sắc mặt tái nhận, môi xanh tím, liền biết là đói, người như vậy nàng ở bá thượng thấy không ít. liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ra sao nguyên nhân. Lúc ấy không biết sao, nàng thấy đứa nhỏ này rõ ràng 20 tuổi, lại sinh sôi bị đói đến giống 15 sáu tuổi thiếu niên, nhất thời sinh ra lòng chắc ẩn, liền đem nàng mang đến đồ hộp cho hắn hai vại. Qua vài thiên, nàng đều mau đã quên chuyện này, lại phát hiện chính mình trụ phòng ở trước đột nhiên nhiều mấy cái cá, tung tăng nhảy nhót, vừa thấy chính là bị người đưa tới, hơi thêm suy tư, tần san liền biết là ai làm, không nghĩ tới này vẫn là cái tri ân báo đáp. Nàng cũng không có cự tuyệt, vừa lúc thêm cơm, đại nhà ăn kho ăn nó còn thiếu. Tần San hoài nghi, bọn họ căn bản là không phóng mễ, tất cả đều là thủy, cho dù có màn thầu, vẫn là đói đến không được. Tần San tiếp nhận rồi hắn hảo ý, nhưng về sau mỗi lần đều sẽ ở cửa lưu chút ăn cấp đứa bé kia, coi như giao dịch, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, lương trọng cũng không cự tuyệt, chỉ là đưa cho nàng cá gấp bội. Hai người đều ăn ý đem chuyện này giấu diếm xuống dưới. Không đối bất luận kẻ nào nói qua, nửa tháng xuống dưới, hắn khí sắc hảo rất nhiều, làm việc cũng không hề mềm như bông, cả người như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đối tần san càng là mang ơn nội nghĩa, càng thêm dụng tâm cho nàng đưa cá, tần san, tần san trợn tròn mắt, có nên hay không nói cho hắn, chính mình một người căn bản ăn không hết nhiều như vậy, giống như hắn giống như ấn chính mình lượng cơm ăn tới tính ra tần san, bất qua thấy hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng. Tần san đành phải tất cả đều nhịn đau nhận lấy, sau đó lại đưa đến bá thượng đầu bếp trong tay. Ngoài y muốn chính là nhưng vẫn mình bắt một cái đại công vô tư mỹ danh. Mà mấy ngày nay vẫn luôn đang mưa, đại gia cơ bản chỉ có thể ở lều tranh nghỉ ngơi, chờ thiên tình mới ra tới làm việc. Không xuống dưới người không có việc gì để làm, liền chỉ có thể tìm chút khác việc vui. Thành phố Vê Đúc chính dựa bờ sông, khác không nhiều lắm, loại cá tài nguyên vẫn là rất phong phú. Có không ít người lá gan đại người liền bắt đầu ở bờ sông biên chảo cá. Đừng nói, ở thủy biên lớn lên bọn nhỏ, bọn họ đối với chảo cá thật đúng là rất có tâm đắc, thác lương trọng phúc, thần san lại ăn thượng phía trước nghèo rất mồng tươi thịt cá, thỉnh thoảng uống độc thuộc lòng canh cá, tiên thật sự. Nếu không phải dừng chân điều kiện, nàng cảm thấy chính mình lại kiên trì hai tháng cũng không thành vấn đề. Đến nỗi mặt trên người, đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, Rốt cuộc nhiều người như vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lâu rồi liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nói nữa, hiện tại cả nước trên dưới đều nháo nổi lên nạn đói, liền tính là bọn họ này đó mỗi ngày làm việc làm được sắp hộp máu người, bắt được lương thực cũng là thiếu đến đáng thương. Căn bản là điền không no bụng, chính bọn họ có thể nghĩ cách tìm chút ăn cũng đúng. Hắn liền sợ những người này nếu là thật sự đói chết đói bệnh một hai cái, đến lúc đó cái nổi này hắn bối cũng đến bối. không bối cũng đến bối, dù sao đều là hắn trách nhiệm. Liên vì cái này, hắn cũng sẽ không nhiều quản, miễn cho đến lúc đó quản không quản hảo, còn trọc đến một thân canh, vậy mất nhiều hơn được. Mặt trên người mặc kệ, phía dưới liền càng thêm không kiêng nể gì, vì thế oanh oanh liệt liệt bắt cá đại hội liền bắt đầu. Mà tân ở chỗ này cư nhiên còn phát hiện rang ra người, trương viện viện cũng ở, một hàng bốn năm cái, trang bị đầy đủ hết, vừa thấy chính là tới bắt cá. không thể không nói các nàng thật đúng là dài quá viên hổ gan hùng tâm. Không biết hiện tại sở hữu tài sản đều là nhà nước ca, ngay cả nhặt được một hộp que diêm, đều phải nộp lên. Các nàng lại muốn tổ chức thành đoàn thể tới đảo quốc gia chân tường, bị người phát hiện, ba năm lao ngục thai ương là không tránh được, trương viện viện nhưng thật ra khả năng, nhưng giang lão thái kia lão thử đại lá gan cũng dám lại đây, là chán xuống rồi. Bá người trên bắt cá đều đến lén lút, hơn nữa cũng chỉ dám tự mình ăn giao dịch gì đó là tưởng đều không cần tưởng nhưng giang ra người lại dám đem chúng nó bán đi nghe nói sinh ý còn đặc biệt hảo có sẵn ngược điểm không cần bạch không cần chờ nàng trở về khiến cho các nàng nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị cùng thương lui tới giống nhau kết thúc công việc lúc sau tần san kiểm tra xong xưởng sắt thép nhân số xác nhận không có thiếu thượng một hai cái liền trở lại chính mình lâm thời nơi chờ nàng rửa mặt xong Vừa mới nằm xuống, cực nghe được bên ngoài nháo cái cỏ ồn ào, không hảo, không hảo, đập lớn sụp sụp, phát hồng thủy, phát hồng thủy. Tần san trong lòng cả kinh, một cái cá chép lột mình, lập tức từ trên giường lên sông ra ngoài, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nàng hít hà một hơi. mươi 92 Tần san giờ phút này thật là hận không thể chính mình không ngủ tỉnh, là đang nằm mơ mới hảo, như thế nào sẽ đâu. Nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá vấn đề đập lớn. như thế nào đột nhiên đã bị hồng thủy cấp hướng suy sụp đâu cho dù cách thật sự xa tần san cũng có thể nghe được nơi xa hồng thủy tàn sát bừa bãi thanh nhâm gào thét mà đến chạy vội lại đây đám người mỗi người mặt không có chút máu liều mạng hướng ra phía ngoài mặt trốn tiếng thét trói thai tiếng gọi ầm mỹ tiếng khóc các loại thanh nhâm hỗn hợp ở bên nhau khủng hoảng sợ hãi chờ các loại cảm xúc đang chạy trốn trong đám người lang tràn thiên nhiên tức giận lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Cương đại nữa nhân lực ở nó trước mặt, hiện tại cũng có vẻ nhỏ bé. Tần Căn Sự, Tần Căn Sự, đi mau, đi mau, bên kia đại yêm, lại không đi liền tới không kịp. Tần San đang bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động, bị người một ê nháy mắt thanh tỉnh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là lương trọng, đứa nhỏ này đầy mặt nôn nóng xuống tới, thấy Tần San chỉ là ngây ngốc nhìn hắn, dưới tình thế cấp bách, cũng không màng nàng đồng ý cùng không. Liền lôi kéo nàng hướng phía trước chạy trốn đi. Không nghĩ tới hiện tại cái này sinh mệnh du quan thời điểm, hắn còn sẽ nghĩ đến tới cứu chính mình, không thể không nói, hắn thật là cái thiện lương người. Tần san không có cự tuyệt, liền tính nàng có cẩm lý vận, nhưng loại này thời điểm mấu chốt, nàng cũng không dám đi đánh cuộc vận khí loại này hư vô mở mịt đồ vận, còn không bằng đi theo hắn chạy. Hai người một đường hướng phía trước liều mạng chạy vội, mà bọn họ chung quanh cũng là các loại chạy nạn đám người. Có người quang côn một cái, liều mạng hướng phía trước chạy, cái gì đều không dành lo, tự nhiên cũng có người luyến tiếp nhà ở tràn, hành lý, chờ, còn có chạy trốn mau lôi kéo chạy trốn trưởng, càng có bị thương bị thân nhân người nhà cấp nem xuống, chúng sinh trăm thai A Giờ khắc này, nhân tính trung lý kỷ cùng cao thượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà tần san nhìn trước mắt gái này vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm, dáng người lại so với nàng còn muốn nhỏ gây nam hài. Gắt gao bắt lấy nàng, cho dù hắn chính mình cũng là thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, cũng không nghĩ tới muốn buông ra nàng. Không hề nghi ngờ, Tần San bị đả động, nếu chính mình thật có thể chạy đi, đại nạn không chết nói, phải hảo hảo báo đáp hắn đi, Tần San cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Liên nghe được mặt sau truyền đến các loại tiếng giống giận, A, Hồng Thủy tới, Hồng Thủy tới. Cứu mạng A, cứu mạng A, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Cứu mạng. Tần San vừa định quay đầu lại đi xem, lại phát hiện trước mắt tối sầm, chờ nàng lại có ý thức thời điểm, lại phát hiện chính mình tới một thôn trang. Đây là chỗ nào, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ chính mình là đã chết sao? Tần San có chút khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình thật đúng là cái đoàn mệnh, kiếp trước như thế, kiếp này cũng như thế. Cũng không biết viên phong nghe được nàng tin người chết, sẽ có cảm tưởng thế nào, khổ sở là sẽ có. nhưng hắn hẳn là thực mau là có thể đi ra đi. Nhưng thật ra Giang Hằng, hắn còn nhỏ, từ trước đến nay liền đem tần San xem đến trọng trung chi trọng, nếu là chính mình đã chết, hắn cũng không biết nên nhiều khổ sở. Thần San nghĩ đến đây liền có chút khổ sở cùng hối hận. Nàng hy vọng Giang Hằng có thể sống sót, hảo hảo sống sót, không cần tái giống như kiếp trước dường như, bởi vì nhân sinh không có mục tiêu, cũng không có nhưng để ý người, liền tự sát, Từ từ... Trước mắt nữ nhân này là ai, nàng như thế nào cùng chính mình lớn lên giống như. Thần San không tự giác đi theo nàng đi ở mặt sau. Tần San, nghe nói ngươi phải gả cho công nhân, thật tốt, vậy ngươi có phải hay không cũng phải đi thành thị. Tần San trời nắng một tiếng xét đánh, Tần San rốt cuộc biết trước mắt nữ nhân này, nàng là chân chính Tần San, khó trách nàng cùng chính mình lớn lên giống, căn bản chính là bản nhân sao. Bất quá hiện tại nàng cũng bất quá là 17, 18 tuổi mà thôi. Tần San đi theo cái này nguyên thân mặt sau, nhìn nàng 18 tuổi gả cho Giang Tiên Phong, nam nhân bắt đầu còn đắc ý với có thể cưới nàng, cái này làng trên xóm dưới một chi hoa. Nhưng sau lại ở chung lâu rồi, Tần San vô tri, thô lỗ, lười biếng, liền tất cả đều bại lộ ra tới. Nam nhân chán ghét cực kỳ, chỉ cảm thấy nàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Bị lừa nam nhân, phẫn mà rời nhà. mà tân hôn chỉ có một nguyệt nữ nhân bị bỏ xuống trở thành toàn bộ thôn trang trò cười ngay cả giang gia người mỗi người cũng đều xem thường nàng cha đạp nó nàng ủy khuất cực kỳ rõ ràng chính mình vốn dĩ chính là cái dạng này a bà mối làm mai thời điểm không có khả năng một câu phương diện này nói đều diệt không lộ quá giang tiên phong nếu đồng ý đó chính là không ý kiến a như thế nào đột nhiên liền thay đổi nhưng giờ phút này nữ nhân lại bất chấp này đó Mà là mỗi ngày đều phải ý tưởng nghĩ cách lấp đầy bụng, giang gia cũng không phải là tần ra, mới sẽ không nhân nhượng nàng. Giang gia người mỗi người đều không phải dễ đối phó, giang lão đầu làm người thế lực sĩ diện, ngày thường không dễ dàng sinh khí, vừa giận trong nhà chính là nửa tháng đều không được căn bình. Giang lão thái tâm tàn nhẫn tay độc, cha tấn khởi con dâu tới không chút nào nương tay, cho dù tần san lại như thế nào lợi hại, tức phụ đối thượng bà bà, an mệnh chỉ nhiều không ít. Càng miễn bản giang ra kia mấy cái nhại danh, giang hồng linh yếu đuối vô năng, giang vì danh ích kỷ, giang mây đỏ mặt ngọt vất vả, giang hồng hương ác độc tàn nhẫn, ngay cả nhỏ nhất giang vệ quốc cũng không phải thiện cha. Ở như vậy hoàn cảnh chung, liền tính là chính không có bàn tay vàng xuyên qua nhân sĩ muốn hảo hảo sống sót, đều không phải giống nhau khó. Càng miễn bản tần san cái này dân bản xứ, đến sau lại, nàng chính là trong thôn mọi người đều biết lười phụ, ác phụ. Mà Giang Tiên Phong cái này trượng phu càng là chán ghét nàng, hai người kết hôn 7, 8 năm, hắn trở về số lần một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây. May mắn Tần San kết hôn 2 năm sau, liền sinh hạ Giang Hằng, xem ở nhi tử phân thượng, Giang gia người ở không thích nàng, cũng không thể đuổi đi nàng. Vốn tưởng rằng Nhật Tử liền sẽ như vậy vẫn luôn quá đi xuống, ai ngờ Giang Tiên Phong đột nhiên gặp chân ái, một hai phải cùng Tần San ly hôn cưới nàng. Tần San đương nhiên không muốn. Liền tính chính mình đối hắn không cảm tình, cũng không thể làm người đem nàng đương rác rưởi dường như, dùng xong liền ném A nói nữa, chính mình một cái hoa cúc đại khuê nữ gả cho hắn lâu như vậy, còn sinh đứa con trai, phúc không hưởng đến, tội lại không thiếu chịu, phút cuối cùng, nàng lại muốn một chân đem chính mình cấp đá văng, nào có như vậy tốt sự tình. Tần san liền bắt đầu ở giang gia đại náo đặc náo, thật có chút sự, cũng không phải ngươi nháo nháo là có thể đạt được kết quả. Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới nhưng áp chế loại này lời nói Cũng không ngăn tồn tại với lời sau Mà là ở đâu một cái thời đại đều được đến thông Thần san trơ mắt nhìn nguyên thân nháo sự không thành Cuối cùng đem chính mình đánh mạng cấp đắc thượng Nguyên lai like đây là nguyên thân nguyên nhân chết Thần san sắc mặt ngưng trọng kia giang hàng đầu Cùng thời gian Thành phố V đúc nhân dân bệnh viện mội trong phòng bệnh Vẫn là không có tỉnh lại Thời thư ký cao mày Hỏi đối diện người Không có dương viện trưởng cũng là vẻ mặt mệt mỏi, trong khoảng thời gian này, vì biết rõ ràng tần san hôn mê nguyên nhân, bọn họ nhưng xem như tăng ca thêm giờ, cơ hồ liền không như thế nào nghỉ ngơi quá, nhưng đến bây giờ vẫn là một chút manh mối cũng chưa. Bọn họ sở dĩ như vậy tận tâm tận lực, chứ bỏ tần san chính mình là cái anh hùng ở ngoài, tự nhiên vẫn là bởi vì trượng phu của nàng cùng nhi tử. Dương viện trưởng đương nhiều năm như vậy viện trưởng, không nói kiến thức rộng rãi. nhưng cũng không phải cái gì ơn huệ nhỏ là có thể làm hắn túi đầu, nhưng lần này hôn mê người bệnh địa vị lại xưa nay chưa từng có đại. Nói lên ngày đó, Dương Viện Trưởng vẫn là quên không được ngay lúc đó cảnh tượng, vốn dĩ buổi tối là không nên hắn trực ban, chính là ai ngờ ngày đó cư nhiên đê đập bị hủy, toàn bộ bệnh viện tiếp nhận rồi đại lượng người bị thương, hắn không thể không ra tới chủ trì đại cục. Tần San tuy nói là một cái can sự, nhưng Dương Viện Trưởng tuổi này người, Nhìn thấy đại nhân vật cũng không ít, cho nên cũng không đem nàng để ở trong lòng. Nhưng theo sau sự tình lại vượt qua hắn đoán trước, đầu tiên là xưởng sắt thép xưởng trưởng tới, thư ký tới, có thể tới lãnh đạo đều đã tới, theo sau thị trưởng tới, mỗi người đều đối hắn làm ra yêu cầu, nhất định phải đem tần san cấp cứu trở về tới hành. Theo sau phát sinh sự tình càng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, đầu tiên là một đám không thể hiểu được hắc y hiền nhân tới. Theo sau lại theo tới chút bộ đội xuất thân người, càng miễn bản thủ đô bên kia còn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn cần phải muốn đem tần san trước khỏi. Đồng thời thủ đô bên kia cũng sẽ phái người tới hỗ trợ, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là này hết thể bất quá là bởi vì một cái bất quá mới tám 9 tuổi hải tử, ngày đó hắn từ phi cơ trực thăng trên dưới tới thời điểm, dương viện trưởng thiếu chút nữa cho rằng bọn họ nghĩ sai rồi. Luôn mãi xác nhận lúc sau, dương viện trưởng trầm mặc. Mà theo sau một đám lại một đám người tới cái này bệnh viện, cái gì loại hình đều có, nhưng càng nhiều cư nhiên là bảo hộ giang hàng người, bọn họ giấu ở bệnh viện mỗi cái trong một góc, ngày thường nhìn không ra, một có việc liền lập tức xuất hiện. Dương viện trưởng tưởng tượng đến chính mình bệnh viện có như vậy nhiều ẩn hình người, liền mồ hôi đầy đầu, hận không thể lập tức đem tần san chưa khỏi mới hảo. Nhưng thời gian dài như vậy xuống dưới, tần san lại một chút thanh tỉnh ý tứ đều không có. nghĩ đến cái kia tiểu hải tử một ngày so với một ngày lạnh băng sắc mặt còn có viên sưởng trưởng trong nháy mắt kia già rồi mười mấy tuổi bộ dáng lão viện trưởng thật là xấu đến tóc đều mau rớt hết vốn dĩ liền không nhiều lắm đầu tóc hiện tại càng là thành hói đầu không có biện pháp khác sao thời thư kỳ như mày nay cũng thật là quá không khéo tự tần san bị tìm được hôn mê bất tỉnh sau viên phong cả người tựa như đi nửa cái mạng không ăn không uống nhìn hắn còn như vậy đi xuống chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a ngay cả nhà máy sự tình hiện tại đều là thời thư ký ở toàn quyền xử lý dương viện trưởng lắc đầu tạm thời không biện pháp khác rõ ràng cái gì ngoại thương đều không có lại không có ý thức loại sự tình này ta cũng là lần đầu tiên đụng tới thời thư ký trong lòng trầm xuống tuyết hảo nàng có tin tức lại cho ta biết ta lại đi ngẫm lại biện pháp thời thư ký nói xong liền vội vàng rời đi dương viện trưởng không tự tuyệt Nhiều người hơn lộ cũng là tốt, tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng có hy vọng luôn là tốt. Ai cũng không biết chuyện này khi nào mới có thể giải quyết. Dương viện trưởng nặng nghề mà thở dài, hy vọng Tần San không cần ra gì sự, bằng không hắn này tay giả chân yếu nhưng chịu không nổi người khác lăn lộn lạc. Mà đang ở tìm Giang hàng Tần San, tất nhiên là không biết bên ngoài đã bởi vì nàng nháo phiên thiên. Giang hàng hiện tại là ở, đúng rồi, Giang tiên phong trong nhà, Tần San đã chết. hắn tự nhiên là phải bị tiếp đi thần san phiêu a phiêu rốt cuộc bay tới giang tiên phong ra trời xanh không phụ người có lòng tần san rốt cuộc tìm được rồi giang hằng có thể thấy được đến bây giờ hắn tần san mặt tức khắc sánh mét chương 93 tần san nhiều lần trải qua trăm tay ngàn đắng mới tìm được giang hằng nhưng trước mắt nhìn đến một màn lại làm nàng khỏe mắt muốn nước ra giang hằng hắn hắn đang ở cầu vượt hạ cùng mấy cái manh lưu đoạt an Nhìn đến hắn bị người vây hầu cũng không chịu vùng trong tay kêu mấy khối bánh quy, tần san nước mắt đều mau rơi xuống. Chờ những người đó đi rồi, hắn lấy ra bánh quy tới, cười lại có thể căng thượng một ngày. Sau đó thật cẩn thận giang bánh quy phóng tới trong miệng, tần san che miệng, cố nén mới không có khóc ra tới. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, giang tiên phong đâu, hắn đã chết không thành, liền trơ mắt xem chính mình nhi tử sống thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Tần san đi theo giang hàng mặt sau, xem hắn từ vừa tới thời điểm ngây thơ vô tri, đến sau lại mười mấy tuổi khi tàn nhẫn vô tình. Mới từ nông thôn đến đến trong thành thị, hắn đôi chính mình tình cảnh không có biết rõ ràng, rất là ăn chút trương già kia mấy cái mẹ con đau khổ, các nàng động bất động liền cấp giang hàng đào hố, trương lê cũng không phải cái gì tiểu bạch hoa, động bất động liền tìm giang tiên phong khóc lóc kể lệ, nói giang Hằng cũng không kêu nàng làm nương. Nghe được lời này, Giang Tiên Phong bất chấp tất cả, đối với Giang Hằng chính là một đốn đòn hiểm. Xong việc, Trương Lê lại sẽ thút tha thút thít tới tìm Giang Hằng xin lỗi, cầu hắn tha thứ. Tần San ở bên cạnh nhìn đến này tình hình, hận không thể đi lên bóp chết nàng. Giang Hằng ngay từ đầu còn tin tưởng nàng, sau lại số lần nhiều, coi như gió thoảng bên hai. Nhậm nữ nhân này nói gì đều đương đánh giám, chỉ một lòng muốn thoát đi Giang ra. Càng làm cho Tần San tức giận chính là... Hắn thậm chí liền học đều lên không được, vì cái gì? Bởi vì Giang Tiên Phong cái kia hảo ba ba cung không dạy nổi ba cái hài tử, vì thế Giang Hằng cái này cá tính âm trầm, lại không thích nói chuyện hài tử, tự nhiên liền thành vật hy sinh. Mà ở Giang Tiên Phong nhi tử sau khi sinh, Giang Hằng càng là lưu lạc tới rồi Giang ra tầng chốc nhất, cái gì dơ sống mẹ sống đều là hắn làm, giặt quần áo nấu cơm, gánh nước mua đồ ăn, không có hạng nhất rơi xuống. thậm chí liền kia tiểu hài tử tá đều phải hán tẩy tần san nhìn đến nơi này thời điểm rốt cuộc nhịn không được xông lên đi liều mạng đánh trương lê cùng giang tiên phong này đối cha nam tiện nữ nhưng nàng lại đã quên nàng hiện tại cùng cái ẩn hình người không sai biệt lắm đối kia hai người căn bản liền sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn ngược lại là giang hằng sắc mặt biến cũng chưa biến cầm những cái đó che kín cất đái tá liền đi ra ngoài mười tuổi hắn đã sớm từ nhiều lần giáo huấn trung học ngoan xảo cũng bạch xảo dù sao cuối cùng đều là hắn sai kỳ thật giang hằng sau lưng cũng không thiếu tính kê kia mẹ con ba cái nhưng ngại với giang tiên phong hắn không có hạ tử thủ nhưng như vậy lại khởi tới rồi phản hiệu quả trương gia mẹ con làm trầm trọng thêm khi dễ hắn mà giang tiên phong tắc cho rằng hắn tính cách tác độc, là cái sói con càng thêm không mừng vốn tưởng rằng sự tình đến giang hằng chạy ra giang ra liền tính kết tần san nhìn đến giang hằng đã tích cóp đủ rồi tiền chuẩn bị rời đi chính là một lần ngoài ý muốn làm giang hằng biết được tần san tử vong cũng không đơn giản hắn giữ lại hoa nửa năm thời gian điều tra rõ sở hữu sự tình sau đó liền hoàn toàn hắc hóa hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều phương pháp muốn báo thù cuối cùng lại phát hiện không có vạn vô nhất thất lúc ấy trương viện viện đã bắt đầu bộc lộ tài năng muốn lộng rất này cả gia đình còn có điểm khó bài trừ tới bài trừ đi Giang Hằng phát hiện có thể sử dụng thế nhưng chỉ còn lại có hắn đầu vóc. Hắn là cái thiên tài này không sai, nhưng thiên tài hoang phế mười mấy năm cũng là cái phế tài. Nhưng Giang Hằng không chịu nhận thua, hận đã trải rộng hắn ngực, không báo thù, hắn nghĩ không ra chính mình tồn tại còn có gì ý nghĩa. Nương là bị cha hại chết, cha chán ghét nương, liên quan cũng xem thường hắn, còn có những cái đó khi dễ người của hắn, chán ghét người của hắn, hắn muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Thần san tận mắt nhìn thấy đến hắn bị cừu hận hủy hoại chính mình, lại bất lực. Kinh hoàng một lần nữa nhặt lên sách vở, tiêu phí vài lần thậm chí mấy chục lần tinh lực mới hiểu rõ những cái đó sách vở, sau đó trực tiếp tìm tới tương quan nhân sĩ, thể hiện rồi điểm năng lực, gia nhập tới rồi viện nghiên cứu. Từ nay về sau mấy năm, Giang Hằng không để ý đến chuyện bên ngoài, dốc lòng nghiên cứu, làm ra thành quả vô số kể, rốt cuộc được đến mặt trên coi trọng. bắt đầu tăng lớn đối hắn bồi dưỡng, hắn có thể được đến quyền lực cũng càng ngày càng tăng, rốt cuộc, hắn bắt đầu đối Giang ra thực thi trả thủ. Giang gia cũng từ đây bắt đầu gặp khắp nơi đả kích, áp lực, nhưng trương viện viện nữ chủ quang hoàn cũng không phải thổi ra tới, vài lần tần san đều nhìn đến nàng bị Giang hàng thiếu chút nữa giết chết, cuối cùng lại vẫn là hóa hiểm vì gì. Mà theo Giang hàng động tác càng lúc càng lớn, cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn, Rốt cuộc trương viện viện đã cứu hoặc gián tiếp trợ giúp quá đại lao cũng không ít nhân gia tự nhiên là muốn báo ân giang hằng cũng rõ ràng chính hắn căn cơ cho nên hắn ở báo thù đồng thời cũng nhanh hơn nghiên cứu bước chân sở hao phí tinh lực thật lớn rõ ràng mới ba mươi tuổi vẫn sống sờ sờ ngao thành mau năm mươi tuổi lão nhân thần san lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn hắn đạp hư thân thể của mình lại liền đinh điểm biện pháp đều không có trong lòng thống khổ cực kỳ thương tâm tới rồi cực điểm. người đã khóc không được. Nàng minh bạch Giang Hằng vì cái gì như thế không để bụng thân thể của mình, yêu nhất người đã chết, thân nhất người coi hắn như kẻ thù, trên thế giới không có ai chân chính thích hắn, quan tâm hắn, kia hắn sống hay chết lại có gì phương. Giang Hằng trong cuộc đời trừ bỏ báo thủ, đã không có khác. Giang Hằng bên này động tác không có đình trệ, nhưng trương viện viện lại là nữ chủ, nàng ở cải cách mở ra sau không bao lâu, liền thuận lợi tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân. Sau đó đến cảng thành bên kia đấu tư sinh tử, tranh gia chủ, tranh tài sản, cuối cùng thành công kế thừa trương gia cái này quái vật khổng lồ. Lại lúc sau, chính là Giang Hằng cùng trương viện viện sân nhà, bọn họ đấu mấy năm, có thua có thắng. Nhưng Giang Hằng thân thể lại chờ không nổi, hắn bắt đầu bố cục, chuẩn bị một trận tử chiến, hoa hai năm thời gian, còn là bị trương viện viện trốn thoát, tiểu tử nhất sinh. Được đến tin tức trong nháy mắt kia. Thân sinh tận mắt nhìn thấy đến hắn một đêm đầu bạc, sau đó cười, Nương, ta có phải hay không thực vô dụng, làm đến bây giờ liền hai cái phế vật cũng chưa giải quyết, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Ngươi yên tâm, đầu sỏ gây tội ta đã đưa đi xuống bồi ngươi, ta cũng lập tức tới đây, thật tốt, ta có thể nhìn thấy ngươi. Nói liền nuốt vào hắn đã sớm vì chính mình chuẩn bị tốt độc dược. Kia một khắc, tần san điên rồi, nàng không ngừng xông lên đi từ đánh, ngươi cho ta nổ ra. nhổ ra ngươi cái thằng nhóc chết tiệt nhổ ra a nhưng giang hằng lại thỏa mãn nhắm hai mắt lại nhìn kỹ khỏe miệng còn có một mặt cười không cần giang hằng không cần ta ở chỗ này a ngươi nhìn xem ta nhìn xem ta tần san là cái đánh rớt hàm giang hướng trong bụng nuốt tính tình cũng không chịu dễ dàng khóc thút thít giờ phút này lại rơi lệ đầy mặt nàng ngây ngốc ngồi ở chỗ kia nhìn giang hằng thi thể không cần không cần giang hằng Giang Tiên Phong, là Hán, là Hán, đều là Hán. Thần San nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy muốn đi tìm hắn Mà lúc này trong phòng bệnh, không cần, không cần, không cần. Tần San đầy mặt thống khổ, đôi tay cũng ở không ngừng giấy giụa, càng miễn bàn nàng gương mặt kia thượng nước mắt, đều mau đem người cấp bao phủ. Vừa mới còn ở bên ngoài thương lượng muốn mang Thần San đi thủ đô trị liệu L. L. Giang Hằng cùng Viên Phong vừa nghe đến Thần San thanh âm lập tức liền vọt tiến vào. Kết quả liền thấy được này phó cảnh tượng. Hai người cũng không rảnh lo khiếp sợ, lập tức vọt tới tần san bên người. Tần san, tần san, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nương, nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Giang hàng tún tần san tay hô. Mau tới người, bác sĩ, bác sĩ theo giang hàng hò hét. Thực mau bên ngoài liền vội vội vàng vàng vào được mười mấy mặc áo khoác trắng bác sĩ. Mỗi người đều vây quanh ở tần san bên người. Tim đập, hô hấp, mạch đập thế nào? Đều ở nhanh hơn, mau vượt qua bình thường phạm vi. Ý thức đâu? Thiền độ hôn mê. Thức mau, một đám người vây quanh tần san công việc lưu đủ lên, giang Hằng cùng viên phong đứng ở bên ngoài, đôi mắt một khắc đều không lẩu nhìn chằm chằm bên trong hôn mê người. Giang Hằng càng là nắm chặt nắm tay, không nói một lời, nhưng chỉ cần quen thuộc người là có thể biết hắn hiện tại phẫn nộ cùng khẩn trương. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, hoán hắn hận hắn. Rồi lại không biết từ đâu hận khởi, từ chính mình trở về ngày đó bắt đầu, người nam nhân này liền một tức cũng không rời thủ nương, bưng trà hủy thủy, mặc quần áo rửa mặt, tất cả đều là hắn tự mình tới, cũng không mượn tay với người. Thời thời khắc khắc chú ý chính mình nương, hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền bừng tỉnh, ngắn ngủn một tuần xuân dưới, người đều mau ngao làm, sống sờ sờ già rồi năm tuổi, đổi cá nhân tới, còn không nhất định có thể nhận ra tới hắn. nhưng cho dù là như thế này lý giải thì lý giải nhưng hắn vẫn là không thể tiếp thu Giang Hằng đi phía trước nương giọng nói và dáng điệu nụ cười còn lưu tại hắn trong lòng kết quả trở về liền nằm trên giường bệnh êm đẹp một người bất quá mới mấy tháng thời gian a liền biến thành như vậy Giang Hằng đã hận chính mình đại ý lại hận viên điên vô năng mới có thể làm hắn nương biến thành như vậy về sau liền tính thiên sập xuống hắn cũng sẽ không rời đi nương bên này hắn ở chỗ này hối hận bên kia người lại la hoảng lên tỉnh tỉnh người tỉnh hai người đột nhiên cả kinh lấy trăm mét lao tới tốc độ lột ra đám người vọt qua đi mà tần săn đâu nàng đang chuẩn bị đi tìm giang tiên phong tên cặn bạ kêu báo thù đâu kết quả không biết sao lại trợn mắt liền nhìn đến một đám người vây quanh ở bên người nàng cũng bất chấp cái khác lung tung rối loạn sự tỉnh một cái xoay người lập tức từ trên giường nhảy lên sấn người chưa chuẩn bị Nhổ kim tiêm liền xông ra ngoài Vừa vận đụng phải viên phong Bị nàng dọa nhảy dựng, Nhanh chóng đem nàng cấp túng chặt Ngươi làm gì Buông ta ra Buông ra Ta phải đi tìm giang tiên phong Ta muốn đánh chết hắn cái này Lòng dạ hiểm độc lạng gan Tần san liều mạng dãy giụa, Lại như thế nào đều bãi không thoát viên phong Rốt cuộc nằm nhiều như vậy thiên Cũng chưa ăn cơm Sao có thể so được với viên phong một đại nam nhân sức lực Tần san Tần san đã bất chấp cái gì lý trí không lý trí, nàng hiện tại chỉ nghĩ một đao băm giang tiên phong cùng trương lê đôi cẩu nam nữ kia, nàng lại hận lại tức, chỉ hận chính mình phía trước đối bọn họ nương tay, đã sớm hẳn là đem bọn họ giải quyết rớt, giải quyết rớt. Nàng sát mặt tửng hồng nổi giận đùng đùng, là cá nhân đều có thể nhìn ra không thích hợp tới, viên điên phong tự nhiên cũng là như thế, hắn không rõ tần san vì cái gì vừa tỉnh tới liền đi tìm giang tiên phong. Nhưng hiện tại Tần San mới vừa có ý thức, đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là, cho dù có sự tìm hán, kia cũng đến trở về sau, không có gì so nàng thân thể càng quan trọng. Tần San không nghĩ tới viên phong còn dám cản nàng, tức giận đến nói chuyện đều không nhanh nhẹ ngươi, ngươi cho ta một câu còn chưa nói xong, Tần San trợn trắng mắt, lại ngã xuống, phòng bệnh một chút binh hoang mã lọt lên. mươi 94 Tần San tỉnh lại sau một cái kích động, lại ngất xỉu, Viên điên sắc mặt chấp nhật, cũng bất chấp hỏi bảy hỏi tám, trực tiếp ôm nàng đến trên giường bệnh, chiều bên kia bác sĩ vây tay, mau, bác sĩ, mau đến xem xem. Mới nhẹ nhàng thở ra bác sĩ, kia tâm lại lập tức nắm lên, sợ Tần San lại hôn mê bất tỉnh, kia bọn họ thật đúng là muốn chửi má nó. Mỗi người đều trong lòng run sợ đi lên nhìn nhìn, sợ Tần San một cái ngoài ý muốn chết ở bệnh viện, nhìn này tư thế, kia bọn họ cũng thật phải gọi mỗi ngày không ứng. Têu đất đất chẳng hay. Nhìn tới nhìn lui, những người này cuối cùng ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, giang Hằng cùng viên phong hai người, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Quả nhiên, một cái thoạt nhìn so có kinh nghiệm, tuổi đại người mở miệng nói, không có việc gì, không có việc gì, bất quá chính là thời gian dài nằm ở trên giường, không có ăn cơm, cả người mệt mỏi, đột nhiên tỉnh lại, cảm xúc quá mức kích động, mới hôn mê, chờ tỉnh lại ăn một chút gì liền hảo. Phiên dịch lại đây nói chính là đói lâu rồi, không sức lực, viên phong tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng tuyến hạ chỉ có thể trước từ từ. Xác nhận tần san không có việc gì, một đám người nối đuôi nhau mà ra, rời đi cái này phòng bệnh, đi ra ngoài người đều đầy mặt may mắn, rốt cuộc không cần lại bị giang hàng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, kỳ quái, rõ ràng chính là cái tiểu hải tử, như thế nào ánh mắt liền như vậy khủng bố, không điểm tâm lý thừa nhận năng lực, thật đúng là ứng phó không tới. Một đám người đều đi rồi, phòng bệnh tức khắc gan tính lại, chỉ còn lại có Giang Hằng, viên Phong, còn có nằm Tần San, này quỷ dị một nhà ba người. Mới vừa đưa tới thời điểm, Tần San cũng là cùng người tễ một cái phòng bệnh, nhưng theo viện trưởng phát hiện nàng địa vị càng lúc càng lớn, vì thế quyết đoán cho nàng xoay cái phòng đơn, cho đến hiện tại, hắn đối Tần San càng là phục vụ chú đáo, sợ chọc tới những cái đó mặt trên người không mau. May mắn này toàn ra đều là phân rõ phải trái, không nháo ra gì sự tới. Dương viện trưởng không ngừng một lần cảm thán chính mình mắt thấy lực hảo, xuống tay mau. bằng không chỉ sợ người đã sớm bị chuyển tới thủ đô đi. Như vậy hắn trận này không phải bạch bận việc sao. Kia ân tình không đều bị người khác cấp nhặt đi, kia không phải mệt đã chết. Hắn có ngốc cũng biết này toàn ra địa vị đại, không đơn giản, như vậy hắn tự nhiên là muốn cùng đại nhân vật chỗ hảo quan hệ. Thật là quá đói bụng sao. Giang Hằng nắm lấy tần san tay, trong lòng vẫn là giống cái động không đáy, khủng hoảng như cũ không có thể hoàn toàn tiêu trừ, cho dù nàng tỉnh quá một lần. Từ biết được tần san bị hồng thủy hướng đi, hôn mê bất tỉnh ngày đó bắt đầu, hắn thế giới liền bắt đầu sụp đổ, Kia một khác, hắn thật sự cảm thấy nếu nương đã chết, kia hắn cũng phải đi bồi nàng, bằng không hắn một người sẽ cô đơn. Giang Hằng tuy rằng ở tần san ảnh hưởng hạ, không hề có báo xã tâm tư, nhưng hắn người trong nhà biết nhà mình sự. Bản chất vẫn là cái kia vô tình vô nghĩa, có đôi khi hắn cũng kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì chính mình từ phụ thân hắn kia kế thừa tới hắn máu lạnh cùng vô tình, cho nên mới có thể tâm tàn nhẫn tay hắc đi tinh kế mỗi người. Sở dĩ trang đến phúc hậu và vô hại, bất quá là bởi vì đây là Tần San chờ mong thôi. Giờ phút này không có Tần San áp chế, hắn nội tâm hắc ám liền ngăn không được bừng lên. Tốt nhất là ngoài ý muốn, nếu làm hắn tra ra ai ở bên trong cắm một chân, hắn nhất định phải người nọ muốn sống không được muốn chết không xong mới có thể ra rất một ngụm ác khí còn có nương vừa mới trong miệng nhắc mãi kia hai người không cần tưởng cũng biết bằng nàng tính tình nếu không phải thâm cựu đại hận nơi nào sẽ mới vừa thành tỉnh liền cái gì cũng không dành lo chỉ nghĩ đi tìm kia hai người liều mạng giang hằng ánh mắt thâm mấy phần vốn dĩ phía trước xem ở giang tiên phong sinh chính mình phân thượng giang hằng không tính toán cùng hắn so đo phía trước sự tình Hiện tại xem ra, không cho điểm giao hấn, làm cho bọn họ hảo hảo phát triển trí nhớ là không được. Viên phong nhìn vây quanh ở tần san bên người, phảng phất phải chờ tới thiên tài mà lâu giang Hằng. trong lòng thở dài, giang Hằng oán hắn, hắn biết, chính hắn cũng oán chính mình. Sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không làm tần san đi làm, nhưng thiên kim khó mua sớm biết rằng, viên phong nhìn nằm ở trên giường bệnh tần san, trong lòng lại khổ lại đau. hận không thể lấy thân thay thế mới hảo Hắn áp xuống trong lòng thương tâm Đến đi cấp tần san mua điểm ăn mới được Bằng không chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại Lại đói hôn làm sao bây giờ Vừa mới những người đó Nói hắn vẫn là có 8 phần tin tưởng Rốt cuộc đều là bệnh viện tinh anh Điểm này bản lĩnh vẫn phải có Đến nỗi dư lại hai phần Còn lại là bởi vì tần san thân thể Không xác định tính Viên phong chính mình đi ra ngoài Để lại giang hằng Hắn biết đứa con trai này có thể so hắn càng thêm khẩn trương tần san không cần lo lắng lưu giang hằng một người sẽ làm tần san xảy ra chuyện hắn tuổi tác tuy nhỏ bản lĩnh lại không nhỏ trên thế giới này trừ bỏ chính mình ở ngoài lo lắng nhất tần san người hẳn là chính là hắn cho nên viên phong yên tâm đi ra ngoài đi đến bên ngoài vừa thấy trên hành lang phòng bệnh đều chen đầy người bệnh lần này hồng thủy thật là đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa tổn thất cũng là thật lớn nhưng trong bất hạnh vạn hạnh chính là nhân viên tử vong còn tương đối thiếu. Nói lên cái này, viên phong cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, lẽ ra, lớn như vậy hồng thủy, bất tử thương mấy ngàn thượng vạn cái, cũng sẽ không chỉ có gần ngàn đem cá nhân A. Đừng nhìn hắn một lòng nhìn chằm chằm tân san, nhưng thời thư ký nhưng không thiếu giống hắn thì thầm thì thầm những việc này, tương đối những cái đó bị phá hư tài sản tới nói, hiện tại loại này đã là tốt nhất tình huống. Tương đối với trước kia những cái đó gặp thai họa tình huống tới nói, loại này tình hình hắn cũng là thấy vậy vui mừng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhìn như vậy nhiều ly tử tán, cửa nát nhà tan. Ta, ta đây là ở đâu? Viên phong mới vừa đi không bao lâu, tần san liền mở mắt, đầy mặt mê mang, cả người vô lực, chỉ cảm thấy chính mình liền giơ tay đều khó. Nương, ngươi tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Giang Hằng nhìn thấy tần san lại thanh tỉnh, Trong lòng cao hứng vô cùng, vội vội vàng vàng bắt lấy tay nàng, hỏi. Đúng rồi, nàng vừa mới giống như lên quá một lần, đúng rồi, kia hết thể đều là sự thật. Tần san che mặt, nhớ tới chính mình vừa mới làm sự tình, muốn điên lên rồi, không nghĩ tới vừa mới chính mình thật sự làm cho mọi người mặt nổi điên. Ném chết người, đều do giang tiên phong tên cặn bã kia, ai kêu hắn tẫn làm thiếu đạo đức sự, đem tần san thiếu chút nữa không tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nàng hiện tại mới chậm rãi hồi quá vị tới, chính mình phía trước nhìn thấy hẳn là chính là giang hàng kiếp trước đã trải qua, không có nàng kiếp trước, cho dù là hiện tại hồi tưởng lên, nàng như cố hận đến nghiến giang nghiến lợi. Trương Lê liền tính, mẹ kế một cái, trông cậy vào nàng đối giang hàng hảo, kia không phải ở giảng chuyện cười sao. Nhưng giang tiên phong đâu, hắn chính là thân cha, lại không đem giang hàng đương người xem, làm hắn sống được giống cái khất cái. Cái này cầu đồ vật, Tần San đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang, sớm muộn gì đến giết chết hắn, giết chết hắn. Xem ra phía trước chính mình vẫn là thủ hạ lưu tình, Tần San hồi đến ruột đều thanh. Giang Hằng tâm tình giống ở chơi qua sơn xe dường như, bất ổn, theo mẫu thân sắc mặt biến hóa tới, biến hóa đi, sợ Tần San có gì vấn đề. Giang Hằng thật cẩn thận hỏi, nương, ngươi, ngươi làm sao vậy? Tần San bừng tỉnh, vừa nhấc đầu liền thấy được Giang Hằng. Đúng rồi, hiện tại cũng không phải là kiếp trước, từ chính mình xuyên qua lại đây, Giang Hằng vận mệnh đã cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Hắn không bao giờ dùng cùng tiểu thuyết chung giống nhau, 10 năm thời gian đều cuộn tròn ở răng ra, bị bọn họ khi dễ, đánh chửi, cũng sẽ không vì một ngụm ăn, liền cùng những cái đó manh lưu vung tay đánh nhau. Càng quan trọng là hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã là phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, tiền đồ vô lượng. Hắn không bao giờ sẽ đi lên trước kia đường xưa, vì báo thù không tiếp sở hữu, cuối cùng còn đáp thượng chính mình tánh mạng. Đúng vậy, nàng đã thay đổi Giang Hàng vận mệnh, không cần cũng không cần lo lắng. Nhìn Giang Hàng, tần san trong đầu về hắn phía trước uống thuốc độc tự sát cảnh tượng còn thật lâu vứt đi không được. Tần san lập tức đem hắn ôm chặt trong ngực, sẽ không, sẽ không, chỉ cần có nàng ở, về sau tuyệt không sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng cưỡng chế ngăn chặn nội tâm khủng hoảng. Cấp ra tới một cái bình thường giải thích. Không có việc gì, không có việc gì, nương chỉ là lâu lắm không gặp ngươi, tưởng ngươi. Phải không? Nhưng xem nương biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, đối thái độ của hắn càng thêm chân quý, giống, giống cái gì đâu, đúng rồi, mất mà tìm lại chân bảo, không sai, chính là cái này, chính là vì cái gì đâu. Giang Hằng không tin là bởi vì chính mình lâu lắm không trở về nguyên nhân, Hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, tính, không nghĩ, như vậy đối chính mình càng tốt, hắn nhưng không nghĩ người khác dễ như chở bàn tay liền thay thế được chính mình ở nương cảm nhận chung địa vị, như bây giờ tốt nhất. Ân, ta cũng tưởng nương. Giang Hằng tuy rằng thẹn thùng đến mặt đều đỏ, nhưng vẫn là kiên trì đáp. Tần san nhìn thấy Giang Hằng hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, nỗi lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại, có chút ác thú vị cười nói, phải không? Có bao nhiêu tưởng? Rất muốn, rất muốn, tưởng nương làm cơm, tưởng nương cho ta làm quần áo, đều tưởng, ta về sau sẽ không rời đi nương. Giang Hằng mở to hai mắt, trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn nói. Tần San bất quá thuận miệng với hỏi, lại không nghĩ rằng sẽ được đến cái này trả lời. Nàng nhìn nhìn Giang Hằng, thở dài, tuy rằng chính mình cũng tưởng đem hắn lưu lại, nhưng hiện tại phương diện này sự nhưng không phải do Tần San làm chủ. Rốt cuộc Giang Hằng thiên phú xác thật không giống bình thường. Đổi ai đều thích, nhưng hắn hiện tại còn không phải đời sau cái kia đại lão, tự nhiên không nên cùng những người đó đối thượng. Trong lòng tuy rằng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng trên mặt vẫn là không thể lộ ra tới, nếu không giang hàng khẳng định sẽ tương phản nghị cách lưu lại. Hắn hiện tại năng lực còn chưa đủ, muốn đạt được quyền lên tiếng, chỉ sợ đến càng thêm nỗ lực mới được, tần san tưởng tượng đến kiếp trước hắn vì báo thù tiêu hao quá mức sinh mệnh sự, liền trong lòng run lên. Không được. Cũng không thể làm hắn rơi xuống như vậy kết cục, ân, mụ mụ tin tưởng ngươi, bất quá ra hẳn, mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi đem mụ mụ đặt ở trong lòng thì tốt rồi, không cần vì thế đi làm nguy hiểm sự tình, biết không? Nguy hiểm sự, cái gì nguy hiểm, hắn lần này trở về, vốn dĩ liền sẽ không lại đi, nương là hiểu lầm cái gì sao? Bất quá cũng không quan hệ, về sau nhật tử dài quá, nương tự nhiên liền sẽ biết hắn nói đều là sự thật, ân. ta đều nghe nương. Giang Hằng ngoan ngoãn gật đầu, không có phản bác. Thật Ngoan Tần San ôm Giang Hằng thỏa mãn nói, "Thật tốt, Giang Hằng còn ở, không bao giờ dùng nhìn hắn tự sát mà bất lực." Bọn họ hai người ở chỗ này ôn nhu trầm dãi, giờ phút này bên ngoài lại cái cọ ồn nào? Là nàng, chính là nàng, ta tận mắt nhìn thấy đến, là nàng đào đê ở. Chương 95. Long trời lở đất, lời này vừa ra, chỉnh tầng lầu người tức khắc liền trợn tròn mắt. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết nói gì hảo. Tính ước chừng có một phút, sau đó nhàn ngôn thoái ngữ tất cả đều toát ra tới, cho dù tần san ở phòng bệnh, cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng ồn nào. Đào đập lớn, không phải đâu. Ai có thể có nảy năng lực a? Nơi đó chính là vẫn luôn có người nhìn, bình thường người muốn tới gần. Hơn nữa hiện tại lúc này, sở hữu đồ vật đều thu về quốc hữu, người danh quần chúng tập thể vinh dự cảm vẫn là tương đối cường. Chẳng lẽ còn thực sự có người ăn gan hùn mật gấu dám làm loại sự tình này, kia nàng nửa đời sau cũng đừng tưởng sung sướng sinh hoạt, thậm chí có khả năng lập tức đi gặp Thượng Đế, mặc kệ là ai, liền tính lại không đầu vóc, cũng làm không ra chuyện như vậy đến đây đi. Tần san tò mò, hơn nữa nàng nghe thanh âm, tổng giác có chút quen thuộc, một khi đã như vậy, vậy phải đi ra ngoài nhìn xem. Nàng buông ra giang hẳng, dãy rùa suy nghĩ muốn lên, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là ai. Nào biết bị lại bị hắn cấp ngăn cản, nương, ngươi thân thể còn không có hào đâu, quả những cái đó sự làm gì, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Tần San không chịu, ngươi xem, ta cũng không chịu bao lớn thương, hiện tại cả người không có một chút không thoải mái, đi ra ngoài một chuyến một chút vấn đề cũng chưa, ta bảo đảm chỉ là xem náo nhiệt, sẽ không làm khác, biết không? Không nghĩ tới chính mình còn có bị nhi tử cấp bắt chẹt một ngày, bất quá. giang hằng là thiệt tình thực lòng vì nàng hảo cho nên tần san cũng không để ý ngược lại còn phải hướng hắn nói tốt mới được giang hằng trầm mặc một lát hành kia nương ngươi từ từ nói xong lời nói hắn liền đi ra ngoài thực bất quá vài phút thời gian hắn lại lập tức vào được bất quá phía sau còn đi theo một người tần san nhìn thấy người nọ liền đánh cái giật mình này này cùng lúc trước lâm lão thân sau người một cái dạng tuy nói diện mạo bất đồng Nhưng bọn hắn khí chất, thân hình, cơ hồ đều không sai biệt lắm, đều là ném ở trong đám người tìm không thấy cái loại này loại hình. Càng làm cho tần san kinh rất trong mắt chính là, người nam nhân này cư nhiên còn đẩy cái xe lăn, tất cung tất kính đi theo Giang Hằng mặt sau. Nàng nuốt nuốt nước miếng, Giang Hằng sẽ không đã trở thành đại lao đi. Này cũng quá nhanh chút đi. Giang Hằng kiếp trước không phải hoa gần 10 năm mới ở viện nghiên cứu có quyền lên tiếng sao, hiện giờ cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Nương, tới, có thể đi ra ngoài. Giang Hằng tiến đến đánh gãy Tần San miên man suy nghĩ. Nàng bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến hắn trong ánh mắt kiên trì, Tần San chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ tới, muốn ấn nàng ý nghĩ của chính mình, là khẳng định không nghĩ phiền toái như vậy nhân vật, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Nhưng nhìn Giang Hằng vẻ mặt đương nhiên, Tần San nhắm lại lưu tại miệng, nàng tổng không thể cô phụ hắn một phen tâm ý đi. Nói nữa, giang hằng từ trước đến nay liền không ngu dám làm ra như vậy sự tới vậy khẳng định không có quan hệ vì thế tần san cũng liền yên tâm phải mái thượng xe lăn bị người nọ cấp đẩy ra đi xem náo nhiệt đi tiểu cô ngươi vì sao phải như vậy bôi nhọ ta rõ ràng chính là các ngươi lúc trước nói muốn đi bàn cá làm ta về trước ra đi giang ba cùng mụ mụ chính là đều có thể cho ta làm chứng không tin ngươi đi hỏi bọn họ đừng nói thật đúng là rất náo nhiệt Tần san vừa ra tới, liền đuổi kịp trương viện viện những lời này. Đến gần vừa thấy, trương viện viện ngồi quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, đáng thương cực kỳ, tương đối dưới. Giang hồng hoa liền kiêu ngạo hương ngạnh nhiều, chỉ vào trương viện viện, hận không thể ăn sống rồi nàng. Nếu không phải trên mặt nàng đều bị băng vải cấp trói lại lên, chỉ sợ sẽ càng làm cho người chán ghét. Cho dù như vậy, mọi người nhìn thấy như thế khoa trương nàng, cũng là không mừng. có không ít người đều tâm đều thoáng chiều trương viện viện bên kia trật đây là cái gọi là heo đồng đội tái hảo thế cục rơi xuống nàng trong tay cũng chỉ có song đời phân xem ra nàng đây là bị không nhỏ thương a lại xem bên cạnh giang lao thái cùng thảm tần san nếu không nhìn lầm nàng giống như tê liệt nàng chịu chịu khoe miệng nay toàn ra một cái tái một cái thảm đem bọn họ tổ hợp ở bên nhau đều có thể khai cái so thảm đại hội ngươi đánh giắm, nếu không phải ngươi làm Ngươi như thế nào một hai phải đem kia nhãi danh cấp mang về, khẳng định chính là ngươi, chính là Giang Hồng Hoa lời thề son sắt nói, trương viện viện thầm mắng, trương lệ chính là nàng muội muội, đương nhiên không thể làm nàng cùng các ngươi đi tìm chết, không nghĩ tới này đàn gia hỏa nhưng thật ra mạng lớn, cư nhiên đều vận may còn sống, bất quá chết lao bà tử năm liệt, nữ nhân này lại bị hủy dung, bọn họ về sau khẳng định sẽ không có ngày lành quá. Chương viện viện nghĩ đến đây mới tính ra khẩu ác khí. Tiểu cô, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm à, ta cùng mỗi mỗi mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc, ăn đến so gà thiếu, làm được so như nhiều, cứ như vậy, các ngươi còn không chịu buông tha nàng, nàng mới 6 tuổi, các ngươi liền phải nàng hạ hà, nàng căn bản là sẽ không bơi lội, các ngươi đây là làm nàng đi chịu chết ta, ta, ta cái này đường tỉ tỉ như thế nào nhẫn tâm, ngươi nếu là bất mãn, ngươi liền đánh ta đi. ta tuyệt không phản kháng. trương viện viện vẻ mặt dẫn kính liền lục bộ dáng dẫn tới mọi người sôi nổi khẳng khái rút tiền. Tiểu cô nương, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi nói ngươi như vậy đánh cá nhân, như thế nào còn còn ý tứ khi dễ chính mình chất nữ? Chính là, chính là, tiểu cô nương, làm người vẫn là đến có lương tâm, đừng nhìn nhân ra tiểu, ngươi liền liều mạng khi dễ nhân ra, tiểu tâm tao báo ứng. Ngay cả Tần San cũng không khỏi vì trương viện viện tài ăn nói tâm sinh bội phục đây mới là chân chính đổi trắng thay đen, nghe một chút nàng nói thật tốt, đem chính mình tạo thành một cái nhẫn nhục phụ trọng, nhưng vì mỗi mỗi không sợ cường quyền nhân thiết. Thật không hổ là trước trường bạch cốt tinh, nếu không phải Tần San hiểu biết nàng là người, chỉ sợ cũng đến bị nàng cấp lừa gạt qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều đứng ở trương viện viện phía sau, vì nàng nói chuyện, đem giang hồng hoa đều mau cấp khí hồng máu. phóng hảo hoa hồng nàng không phải cố ý liền tính đem lão nhân đánh gây nàng lời nói giang hồng hoa rậm chân nương ngươi giang lão thái cho giang hồng hoa tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt tiếp tục bình tĩnh nói là ngươi tiểu cô sai không nên tùy tùy tiện tiện nói vậy ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá liền không cần cùng nàng so đo đại nhân không nhớ tiểu nhân quá ai là đại nhân ai là tiểu nhân Mệt này chết lao bà tử cũng nói được xuất khẩu, cũng không nhìn một cái giang hồng hoa nhiều ít tuổi, trương viện viện cười lạnh. Giang lão thái tất nhiên là thấy được trương viện viện đấy mắt khinh thường, nàng ánh mắt biến đổi. Vậy ngươi nói nói, ngươi như thế nào lao hướng đập lớn thượng chạy, còn nói gì nơi này nơi đó lậu thủy linh tinh nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết chút gì. Gừng càng già càng cay, giang lão thái vừa ra tay, thẳng chỉ yếu hại, một chút đem trương viện viện cấp đóng đinh. Nhìn chung quanh người sắc mặt, nàng hôm nay nếu là không cho cái cách nói ra tới, liền mơ tưởng đi ra cái này bệnh viện. Trương Viện Viện trong lòng hoảng hốt, thiếu chút nữa đã quên, nàng lúc trước vì thủ tiến Giang Lao Thái, chính là tự mình cho nàng nói chính mình đi đập lớn thượng vài lần, không nghĩ tới bị nàng cấp bắt được lực điểm. Trương Viện Viện trong lòng hận cực kỳ, cái chết Lao Thái bà, như thế nào Hồng Thủy liền không chết đối nàng đâu. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, rõ ràng kiếp trước thời điểm Cũng là hiện tại lúc này, xuất hiện hồng thủy, lần đó tạo thành thập phần thật lớn nhân viên thương vong, chỉ cần ở bát thượng, liền không mấy cái có thể sống sót. Trương viện viện tuy rằng không biết rõ ràng rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, tiêu đoạn thời gian nàng còn ở vội chính mình sự nghiệp, không chú ý, nhưng khi đó mọi nhà đều ở làm tăng sự, này nàng vẫn là rõ ràng. Đúng là biết đi hẳn phải chết, nàng mới có thể nghĩ mọi cách đem này toàn gia cấp đưa qua đi. không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. trương viện viện trong lòng bất an, nhưng nàng không lộ ra tới, muốn thật để cho người khác nhìn ra manh mối, nàng liền xong rồi. Mãi, ngươi, ngươi nàng chỉ vào giang lao thái, đầy mặt không thể tin tưởng, này biểu tình, này thân sắc, không nói so nói còn có hiệu quả, không gặp người chung quanh đã bắt đầu châu đầu ghé thai sao.